Toàn năng khoa ký cử đầu 48 chương 467 công khai đáp lại Bắc Mỹ. Hoa hạ chú Mỹ đại sứ quán. Ta là nhà trắng người liên lạc hãn sâm. Đại sứ tiên sinh. Người hoa các ngươi lần này thực sự quá phận. Chẳng lẽ các ngươi muốn gây ra chiến tranh sao đại sứ quán phòng tiếp khách. Hoa hạ chú Mỹ đại sứ vô cùng ngạc nhiên nhìn tức giận hãn sâm. Hãn sâm tiên sinh. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Chúng ta thế nào sắp xếp ngươi liền tiếp tục giả bộ hãng sâm lạnh lùng hừ nói ta không có bất kỳ mở ý đùa giỡn. Đại sứ tiên sinh, quý quốc ở Trung Đông thế giới cánh tay quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Các ngươi toàn bộ tần đoạn tin đảo quấy nhiễu toàn bộ Ả Giập bán đảo. Còn đối với ta Mỹ ở thời đại đức căn cứ quân sự tiến hành toàn bộ tần đoạn tắt ngén quấy nhiễu Xâm phạm ô thời đại đức căn cứ cũng trồng vào vi rút lây toàn bộ căn cứ khiến cho họ tê liệt. Nha đúng rồi. Còn có hai khỏa về tinh truyền tin. Bây giờ đã bị hỏng. Loại hành vi này giống như là tuyên chiến vậy ngươi chạy đến mệt sức đại sứ quán tới làm gì bất quá ngươi lời nói này nghe ta ngược lại thật ra rất thoải mái. Hoa hạ đại sứ trong lòng như vậy đáp lại. Sau đó mặt đầy lãnh đạm lại mang vẻ nghiêm nghị nghiêm chính đạo hẳn xâm tiên sinh. Cơm có thể ăn lung tung, thì cũng không thể ném loạn. Lời nói liền càng không thể nói bậy bạ rồi. Ngươi cho rằng là tùy tùy tiện tiện là có thể đem lớn như vậy một cái oan ức vụt lên trên người chúng ta, khác nghĩ đến đám các ngươi bình thường tùy tiện trừ mấy hớp hoa tới chúng ta cân nhắc đến hai bên đại cuộc. Nhận liền nhận cũng không sao. Các ngươi liền có thể càng trừ càng lớn vừa nói. Hoa hạ đại sứ bổ sung nói toàn thế giới đều biết. Internet khởi nguyên cùng Mỹ vốc. Internet tin tức chiến đấu người mạnh nhất chính là các ngươi người Mỹ. Chúng ta lúc nào ở thứ năm không gian châu như vậy rồi hả? Chúng ta làm sao không biết nha? Vi vọng đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng. Nghe nói ô thời đại đức tổn thất rất thảm. Sách sách sách. Từ thời đại đức tổn thất đến xem. Nha, còn có hai khoản về tinh truyền tin cũng đệm tiến vào. Quý quốc tin tức chiến đấu làm thật là khủng bố như vậy, chẳng những nhà mình căn cứ gặp tay còn liên đối gài bẫy à sập bán đảo 100 200 ức đô la trực tiếp tổn thất kinh tế, gián tiếp tổn thất biến đổi là không thể lường được. Đáng chết, khối này một lớp trả đũa lời nói hắn sâm bị tức đến tại chỗ từ bế ngươi hoa hạ đại sứ trong lòng quả thực không thoải mái. Hung tợn thầm nghĩ định mệnh. Hù dọa nhân cho là mệt sức hù dọa lớn còn tuyên chiến thật muốn nghiêm trọng như vậy ngươi cũng sẽ không chạy đến nơi này theo ta khiếu nại. Hiển nhiên. Đại sứ liếc mắt một cách liền nhìn ra. Lão Mỹ đây là tới dọa người. Bọn họ vốn là không chứng cớ. Sức lực chưa đủ. Phô trương thanh thế thôi. Nếu không, lấy người Mỹ thường ngày đi tiểu tính. Đã sớm công khai tuyên bố. Sau đó mờ hận. Kia còn cần phải tới nơi này dò xét đúng chính là dò xét hãn sâm tức giận gầm nhẹ nói các ngươi có hải ngạn tuyến công ty hoa hạ đại sứ nghiêm nghị trình trọng nói hãn sâm tiên sinh. Ta một lần cuối cùng trình trọng cảnh cáo ngươi. Quốc gia của ta không cho phép ngươi không có chứng cứ bêu xấu. Giống nhau nước ta xí nghiệp cũng không cho phép ngươi không có chứng cứ bêu xấu Chứng cớ Ngươi biết chứng cớ sao hãn xâm ngươi dũng chấn Hải ngạn tuyến tập đoàn chủ sở chính Ký xã hội hiện trường Diệp tiên sinh Có báo cáo cân nhắc gần đây bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng nhịp kích kinh quốc tế đặc về công ty Thật ra thì chính là hải ngạn tuyến công ty ở phía sau màn chủ đạo Đối với lần này ngài mang làm thế nào đáp lại ký xã hội hiện trường Tham dự hội nghị diệp hoa bình tĩnh trả lời nhị kích kinh cùng hải ngạn tuyến chẳng qua là quan hệ hợp tác Cũng không phải là phụ thuộc quan hệ Chúng ta ủy thác cai công ty đối với ta hải ngạn tuyến tập đoàn ở hải ngoại cung cấp an toàn bảo đảm Chỉ về thế thanh toán tương ứng thù lao Chỉ như vậy mà thôi Vì kế tiếp Lúc này một vị tóc vàng mắt xanh nữ tử đứng lên Dùng một cách lưu loát tiếng Anh giọng Mỹ hỏi mơ, dơ, dè, qua xin tân báo phóng viên đặt câu hỏi. Từ nhiều mặt tin tức chứng minh đến xem. À dập bán đảo gặp phải mạng lưới thông tin mạng toàn bộ tần đoạn công kích cùng nhịp kích kinh quốc tế đặc về có quan hệ lớn lao. Mà quý công ty trước sớm thành lập sinh mệnh quang công bố quang thuẫn hệ thống như vậy có thể thấy quý công ty Internet kỹ thuật truyền tin cường đại. Vậy lần này nhật ký kinh quốc tế đặt về tin tức chiến đấu có hay không do quý công ty cung cấp kỹ thuật ủng hộ tất cả ốm kính dối dít tập trung ở diệp hoa trên người. Người sao không khỏi cười một tiếng. Nhìn vị kia Mỹ Quốc phóng viên. Đầu tiên ngươi đại nhập cảm quá độ. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước. Ta muốn hỏi một câu như lời ngươi nói hơn phương chứng minh là phương diện nào chứng minh có thể hay không tưởng nói một chút. Không liên quan ta có thời gian. Có thể kéo dài ký giả hội Người mới nói tên kia Mỹ Quốc phóng viên lục túng đứng Không biết rõ làm sao đáp lại Không thể làm gì khác hơn là Giả bộ ngu đần đổn rồi Diệp Hoa liếc hắn liếc mắt Thầm nghĩ xấu tiểu nơ u Vinh Quy Quy u Nhi Đại Hoa trừ thật chạy Người muốn có thể trả lời cũng sẽ không đứng ở chỗ này Sau đó Diệp Hoa đẳng cấp trong chốc lát không thấy hắn đáp lại. Đối mặt mọi người buông tay một cái. Nói tiếp có phải hay không nhịp kích kình làm ta không biết. Hoặc ngươi nên sớm đi phòng vấn nhịp kích kình chứng thực hội hơn thỏa đáng. Đồng thời liên quan tới ngươi nói là hay không do ta hải ngạn tuyến tập đoàn chi nhánh công ty sinh mệnh quang vì đó cung cấp kỹ thuật ủng hộ vấn đề. Mặc dù ngươi cái vấn đề này hỏi rất không có kỹ thuật hàm lượng. Nhưng ta tỏ ra là đã hiểu. Dù sao thuật nghiệp chuyên về một môn. Như vậy ta thì đơn giản làm một phổ cập khoa học. Bữa chỉ chút lát, Diệp Hoa không nhanh không chậm nói sinh mệnh tia sáng quang thuần hệ thống. Từ tên nhìn lên chính là làm an toàn phòng ngự. Rất nhiều không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp phổ biến cho rằng người Internet CUGT làm tốt. Như vậy người Internet công kích khẳng định cũng rất mạnh trên thực tế cho là như vậy nhân nhìn một cái chính là không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói như vậy internet security cùng internet công kích là hoàn toàn không liên hệ nhau hai đại lĩnh vực sinh mệnh quang là làm internet tin tức an toàn bảo đảm chúng ta kỹ thuật xuyên thân cùng ưu hóa thăng cấp tất cả đều là chuyên chú cùng internet security mà không phải là internet công kích Chúng ta không giỏi xâm nhập Chúng ta an hiểu là an toàn phòng vệ Trên thế giới an hiểu nhất Internet công kích ngay tại Mỹ Quốc Bọn họ nắm giữ hơn 2.000 loại Internet virus Nếu như ngươi cảm thấy ta là nói bậy Ngươi có thể đi xin trên thế giới còn lại hữu bàn bạc hoặc quyền uy nhân sĩ tư vấn Cho nên sinh mệnh quang là công kích Ả dập bán đảo mạng lưới thông tin mạng cung cấp kỹ thuật ủng hộ chút nào theo Vì cái tiếp đối mặt các đại ký xã truyền thông đặt câu hỏi Nhất là Tây Phương truyền thông gây khó khăn Diệp Hoa đều là bình tĩnh Một bỗng nhẹ đi ứng đối Tóm lại một câu nói Muốn đem chảo này trừ đến trên người anh Đó là đừng có mơ Mặc dù đây chính là ca làm thật xa thì đi Âu Mỹ Nhân cũng tốt hay lại là những người khác Tất cả mọi người lòng biết rõ Nhưng là Âu Mỹ Nhân khí liền khí ở chỗ này Minh Minh biết đây chính là người Hoa làm. Nhưng sống chết không tìm được chứng cớ. Ở thứ năm không gian lĩnh vực này. Loại bỏ xuống Mỹ úc, Châu Âu. Cũng chỉ có người Hoa có thực lực này rồi. Người Mỹ chắc chắn sẽ không chính mình nắm ô thời đại đức cho toàn bộ thảm như vậy. Vậy trừ xấu bụng thỏ còn có thể là ai còn có ai dám như vậy âm nhân hơn nữa người kia hay lại là người Mỹ. Nhưng là không tìm được chứng cứ A thật là vừa tức mang sợ đúng đích lần này chẳng những là khí hơn nữa sợ. Lão Mỹ là tuyệt đối không ngờ rằng lần này thăm dò một chút lại. Lộ ra như vậy cái quái vật khủng bố đi ra. Quả thực bị sợ không nhẹ. Người Hoa có thể không phí nhiều sức liền đem ô thời đại đức căn cứ chỉnh thảm như vậy. Trực tiếp tiến vào truyền tin cơ bản dựa vào giống trạng thái. Như vậy cũng nói hắn có thể đối với họ chủ sở của hắn bắt trước làm theo Đáng sợ hơn là Người Hoa nếu có thể đối với Ả sập bán đảo địa khu toàn bộ tần đoạn tin đảo can thiệp Khuyết trương lớn một chút Kia toàn cầu phạm vi đây cách này chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho nhân sợ hãi Nếu là thật đánh Thứ năm không gian dẫn đầu thất thủ Tiến tới đưa đến truyền tin dựa vào giống trạng thái Có thể hay không trước tiên nhận được mệnh lệnh nắm đầu đạn hạt nhân đánh ra cũng là một cái vấn đề. Cái này lại hồi dính liếu tới một cái khác cực kỳ đáng sợ hậu quả. Một khi hạt lực lượng không thể bảo đảm lẫn nhau phá hủy. Như vậy thì phá vỡ nào đó kinh khủng thăng bằng. Thuyết lần này Âu Mỹ Nhân thực sự bị sợ không nhẹ tuyệt không phải nói bừa. Toàn năng khoa ký cử đầu 48 chương 468 Mỹ tao thao tác tú Diệp Hoa một mặt mộng ép ký xã hội vừa kết thúc. Diệp Hoa trở lại phòng làm việc. Kiều phi cũng đi theo một khối tới. Từ tin quốc tế báo cáo đến xem gần đây thế giới ý kiến và thái độ của công chúng. Lần này chúng ta chỉ sợ là thực sự chọc giận người Mỹ. Ta lo lắng vừa mới khôi phục toàn cầu nhiệm vụ lại sẽ phải chịu đả kích trầm trọng. Như vậy nháo trò ai? Tại sao mỗi lần cuối năm thu quan đều như vậy không khiến người ta bớt lo. Kiều Vi tự mình đến trên ghế salon ngồi xuống. Đáng yêu mịn màng gương mặt lộ ra một cổ bất đắc dĩ cùng lo âu. Hơi lộ ra mệt mỏi xoa chán một cái. Diệp Hoa thấy nàng cách bộ dáng này. Đi tới ghế salon phía sau vì nàng nhào nặn vai đấm lưng. Kiều Vi không khỏi nhắm mắt lại mặt đầy hưởng thụ. Bất quá Diệp Hoa tay vuốt vuốt liền nhô thỏ đi. Tay ngươi hướng kia nhô đây Kiều Vi chợt mắt hạnh trợn tròn đầu sau ngước nhìn hắn quặng mặt lại quát lên. Diệp Hoa ổn định mắt nhìn xuống nàng. Nói bắt thỏ ai khác sai lầm rồi sai lầm rồi. Đau Kiều Vi chợt ở trên cánh tay của hắn bóp một chút xíu thịt bấm một cái. Khối này bóp một chút xíu thịt là hiểu rõ nhất rồi. Diệp Hoa hoàng hốt rút tay trở về. Cười hì hì nói lại manh vừa đáng yêu đại thỏ thỏ. Nhào nặn lên cảm giác kỳ dai. Lợi hại nhất là lại làm sao đều nhào nặn không ngán. Kiều Vi lăng hắn một cách liếc mắt. Một lát sau thở dài nói người Mỹ cho tới bây giờ đều là không nói phải trái. Người nói chúng ta lần này đem hắn chọc thèm quá thành giận. Phòng chừng không phải là đem hắn chọc giận. Mà là sợ diệp hoa đi tới bệ cửa sổ tiền dựa vào. Cũng nói lên rồi chính sự. Quay đầu nhìn kiểu vi ung dung đạo Mỹ chính là con cọp giấy. Những lời này đến nay vẫn hữu hiệu Hắn nếu dám chế tài ta. Ta liền đem trong toàn bộ Mỹ quốc chất bán sấn bàn bạc toàn bộ chế tài. Bao gồm lão Mỹ xe hơi công nghiệp. Tesla lập tức đổi. Bít lên. Người Âu Châu tiếp tục cùng lên. Ta cũng còn chữa người. Không phải là lẫn nhau tổn thương mà. Xem ai gánh nổi gánh không được rồi Không có toàn cầu thị trường ta cũng không phải là sống không nổi nữa Huống chi Lại thiệt nhảy Lão Mỹ nội bộ buôn bán lợi ích phái thứ nhất liền không đáp ứng Châu Âu lần trước bị gài bẫy một lớp Lần này cần còn ngu đi theo ta đây cũng không có gì đáng nói Mấu chốt là Lần này Tây Phương là thật sợ Xe vô hành động ý nghĩa tuyệt không phải đánh chết 139 cái phần tử kinh khủng đơn giản như vậy. Cấp độ càng sâu ý nghĩa ở tại chúng ta hướng Tây Phương lấy ra ở thứ 5 không gian thực lực. Xem đi. Càng phản ứng quá độ cao vút cùng kịch liệt. tắt máy tốc độ cũng ngược lại sẽ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tóm lại. Chúng ta bây giờ thì làm một chuyện ổn thỏa Tính quan chuyện thiên hạ. Hải Ngạn Tuyến công ty triệu khai một trận phóng viên tin tức hội liền không có đối với chuyện này phát biểu mỏi khác thanh âm hoặc cách nhìn Tây Phương dư luận không để lại dư lực đỉnh nắm Hải Ngạn Tuyến tập đoàn đẩy về phía đầu gió đỉnh sóng nhưng mà Diệp Hoa căn bản cũng không tiếp chiêu chính sở vì vô chiêu thắng hữu chiêu loại này lấy bất biến ứng phản biến sách lược quả thực khiến Tây Phương thở hổn hển biết rất rõ ràng là ai làm. Hết lần này tới lần khác không tìm ra chứng cớ. Rốt cuộc có bao nhiêu bực bội từ phương Tây kịch liệt phản ứng tâm tình là có thể theo dõi một. Hai. Những thứ này thật ra thì đều là thứ yếu. So sánh bây giờ người Hoa ở thứ năm không gian cường đại năng lực. Ý kiến và thái độ của công chúng lên cổ động nhộm đấm sinh ra hiệu ứng lại như thế nào cường đại đều lộ ra tái nhợt vô lực. Đều không sửa đổi được thứ năm không gian thực lực mạnh yếu chuyển hóa sự thật Âu Mỹ người xuất hiện tại chính thức muốn ứng đối Là đang ở thứ năm không gian không làm hơn người Hoa cái này đã tồn tại sự thật Làm ý kiến và thái độ của công chúng cũng không thể khởi đến bất kỳ hiệu quả nào thời điểm Nên làm cái gì đây mới là Tây Phương hiện nay lớn nhất cấp bách ở trước mắt sự tình Rời đổi theo thời gian Bị huyên náo phí phí dương dương xe dô hành động khiến không ít người cho là hải ngạn tuyến tập đoàn lại gây chuyện lớn rồi rồi. Ít nhất nhịp kích kình quốc tế đặc vệ lúc này muốn chịu không nổi tiết tấu. Nói thế nào nhịp kích kình lương lương là khẳng định. Nhưng chuyện tiến triển mọi người dự liệu thậm chí khiến nhân mở rộng tầm mắt. Tây phương ở ý kiến và thái độ của công chúng lên làm ra kịch liệt phản ứng sau khi. Tất cả mọi người cho là phía sau lập tức sẽ ra chiêu. Kết quả hoàn toàn mất hết đến tiếp sau này. Ba ngày sau buổi chiều 14 lúc, tân khoa kỹ năng biệt thự Tiểu âm. Gần đây trên quốc tế có cái gì tin tức mới biệt thự nổi thất phòng khách chính? Diệp Hoa điều tra rồi toàn bộ tin tức hình ảnh bắt trước. Thông thảo thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh tiến hành số liệu thiết lập mô hình. Cùng lúc đó số liệu liên tiếp dưới đất kho lượng tử máy tính. Ở trước mặt của hắn phù không hiện lên đẳng cấp tỷ lệ bản đồ 3 chiều giống. Nhìn qua đều là bể tản thiết bị điện tử bộ phận. Xung bo khối hóa. chợt giả tưởng bộ phận mô hình hợp thành một cái vòng tay trạng toàn bộ tin tức hình ảnh. Diệp Hoa thông thảo một tay thao tác toàn bộ tin tức mặt tiếp xúc. Một tay kia theo thói quen từ bên cạnh bên cạnh bàn bưng lên quá nửa ly trà thổi thổi. Một lát thời gian tiểu âm liền truyền đối lại. 26 giờ tiền. Lầu 5 góc đối ngoại tổ chức phóng viên tin tức biết. Chính thức hướng tuyên bố liền đối với Ả dập bán đảo toàn bộ tần đoạn truyền tin liên lạc tin đảo sự kiện phụ trách. Phúc khục khục ho khan tiểu âm đáp lại vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Chính hé miệng uống trà diệp hoa lúc trước bị nóng đến đầu lưới cái. Quả thực bị sặc không nhẹ. Ngươi nói cái gì ngươi nói lão Mỹ đối với chuyện này phụ trách Diệp Hoa biểu tình một bầu ngây ngô nhưng. Chỉ chốc lát sau tiểu âm ở trước mặt của hắn bắn ra một khối phù không biểu hiện bảng. Thông báo chính là lầu năm góc phát ngôn viên ở ký xã hội lên đối ngoại tuyên bố lúc đó lần sự kiện phụ trách video trong nháy mắt. Sườn sốt một lúc lâu. Diệp Hoa rút cuộc phục hồi tinh thần lại. Chợt chủ động đi tìm hiểu một phen. Khối này một tới thực khiến hắn không nói gì. Bắc Mỹ chẳng những tuyên bố đối với Ả dập bán đảo toàn bộ tần đoạn tin đảo quấy nhiễu sự kiện phụ trách. Lầu năm góc phát ngôn viên ở ký xã hội lên còn liền Úc thời đại đức căn cứ tê liệt sự kiện cho rồi đáp lại. Cách này phải cho ra đáp lại nếu không không có cách nào muốn Bắc Mỹ công chúng giao phó. Mà lầu năm góc đối ngoại công khai cách gọi là kết quả điều tra biểu hiện. Ô thời đại đức căn cứ tây liệt là bởi vì lễ Giáng sinh cuồng hoan lúc. Bởi vì nhân viên làm việc sơ sót đưa đến Internet vũ khí tiết lộ. Chính là Internet virus mà. Sau đó lây căn cứ khiến cho thời đại đức lâm vào tây liệt. Cũng như vậy đưa tới Ả Giập bán đảo toàn bộ tần đoạn tin đảo tắc nghẽn quấy nhiễu sự kiện. Sau đó hoác đặc biệt cho phép mang bối một cây đại hắc hoa. Hiện nay được vời trở về Bắc Mỹ. Bất kể nói thế nào thời đại đức căn cứ xảy ra lớn như vậy tai vạ. Hoát đặc biệt không tránh được trách. dứt khoát liền nhân tiện bối chào đi. Diệp Hoa hiểu một phen cả người cũng không tốt. Mỹ khối này sóng hướng ngược lại thao tác thật sự là tú khiến nhân tây cả ra đầu. Một điểm này đừng nói Diệp Hoa hoàn toàn không ngờ rằng. Sợ rằng cũng sẽ không ngờ tới. Toàn bộ người biết rõ tình hình nhất là tề bằng phi đẳng cấp người trong cuộc nhìn thấy tin tức này tất cả đều tại chỗ lâm vào tử bế trạng thái. Trợn tròn mắt. Lão yêu đều sắp bị diều hâu nhanh chóng chiếc tiết tấu. Toàn thế giới đều là một mảnh bất ngờ không kịp đề phòng trạng thái. Xa xa đẳng cấp Trung Đông địa khu quốc gia tại chỗ lâm vào tử bế. Mây mang. Diệp hoa tắt đi mấy khối phù không màn ảnh. Cũng tắt đi kia đoạn phóng viên tin tức biết video. Không khỏi lâm vào suy nghĩ. Chủ nhân. Người Mỹ có phải thật vậy hay không sợ chóng váng lại chủ động thay ngài chịu oan ướt nghe được tiểu âm nếu như vậy. Diệp Hoa cười ha ha. Đạo phải tin người Mỹ thực sự bị sợ chóng váng. Mới là thật ngốc. Một phen suy nghĩ. Diệp Hoa tưởng như có lẽ đã đoán được một. Hai. Hai. Đứng ở Bắc Mỹ đương cuộc lập trường đến ứng đối sự kiện lần này. Tuyên bố đối với lần này toàn bộ tần đoạn tin đảo can thiệp sự kiện phụ trách là người Mỹ lựa chọn một cách sáng suốt nhất sách lược ứng đối. Mỹ lựa chọn làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn cùng làm như vậy lý do. Diệp Hoa lần nữa cầm ly trà lên uống một hớp. Tự lầm mầm đảo sách sách sách. Rõ ràng chịu thiệt hại lớn. Còn có thể thua thiệt đồng thời đợi cơ hội mò không ít thật thật tại tại tiện nghi Lão Mỹ quả nhiên là một lão lạc người làm ăn a bừng tỉnh đại ngộ Diệp Hoa cũng là đối với người Mỹ một chiêu này phương án ứng đối bội phục không thôi Người Mỹ lần này ăn đại khó chịu thua thiệt là khẳng định Nhưng Diệp Hoa bội phục lão Mỹ địa phương chính là ở chỗ rõ ràng bị thua thiệt nhiều Nhưng cố thông qua một chiêu này bản thân lừa dối biến thành thiệt thòi nhỏ Coi như không phải là thiệt thòi nhỏ cũng là chung đẳng thua thiệt đi. Vậy cũng dù sao cũng hơn thiệt thòi lớn được rồi. Cái này thực sự thật lợi hại. Mà lão Mỹ một chiêu này ứng đối cũng để cho Diệp Hoa càng ngày càng ý thức được một cách khác giá trị coi trọng vấn đề. Đó chính là sau này và nước Mỹ nhân giao thiệp với nhất định phải càng cẩn thận hơn. Không thể khẽ sơ lên khinh thường. Toàn năng khoa ký cử đầu 48 chương 469 từ chức lầu 5 góc tuyên bố đối với lần này sự kiện phụ trách là một loại thỏa hiệp tín hiệu. Đây là không thể nghi ngờ. Hoặc là trực tiếp hơn một chút chính là hiệp này chủ động hướng đối thủ nhận thua. Ngược lại cũng tự nhiên. Nhưng rốt cuộc ai thắng ai thua chỉ có sao thủ hai biết đến. Hai bên đoán biết xả bộ hồ đồ. Lão Mỹ Minh biết mình ván này thật ra thì thâu thảm. Nhưng cũng sẽ đối bên ngoài thuyết thắng Không có hắn Bởi vì Mỹ Quốc hiện nay ở toàn thế giới xác định vị trí chính là lấy toàn cầu lão đại tử cho mình là Hơn nữa tất cả mọi người công nhận À dập bán đảo chuyện xảy ra Có thể làm được trình độ như vậy Người Mỹ tuyên bố tiếp trào này Toàn thế giới nhìn một cái cảm thấy trong tình lý Người Mỹ luôn luôn chính là không nói phải trái chủ nhân Có thể làm được loại chuyện này đến mọi người thật ra thì đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Không những như thế, ngược lại có thể trở thành lão Mỹ một đại lực uy hiếp, khiến người khác càng sợ. Làm một người bị một người khác chỉ dò sợ, bị đe dọa người này nhất định sẽ vì thế đánh đổi khá nhiều. Người Mỹ ngược lại có thể vì vậy từ quốc gia khác trên người lấy được thật thật tại tại lợi ích. Cho nên lão Mỹ là một hợp cách người làm ăn a. Ở hoa hạ bên này lên tiếng chối dưới tình huống Chào này mắc Mỹ là tiếp cũng phải tiếp Không tiếp cũng phải tiếp Đây đắt là thuận theo tự nhiên Ngươi người Mỹ liền ở đây Tự động liền tiếp hoa rồi Ở thứ 5 không gian có thể cho thấy thực lực cường đại như vậy Trên viên tinh cầu này chỉ sợ cũng hoa hạ và nước Mỹ rồi Nếu như không phải là người Mỹ làm Vậy cũng chỉ có thể là người hoa làm Lúc này người Mỹ nếu như không nhận chảo này Toàn cầu lão đại địa vị không thể nghi ngờ hội tiến một bước hạ tỏa Đưa tới hậu quả khả năng chính là bên người bọn tiểu đệ trong lòng càng ngày sẽ càng đung đưa lời hại Đại ca ngươi có được hay không à không được ta nhờ cậy người khác đi rồi đại ca ngươi chân này càng ngày càng nhỏ Cũng không đủ bọn tiểu đệ ôm Bên kia có điều đại to chân bây giờ ôm nhân còn chưa đủ nhiều Thật sự muốn đi qua ôm một cái Hiển nhiên hậu quả chính là Mỹ đội ngũ càng ngày sẽ càng không tốt Mang đây là bắc Mỹ đương cuộc không muốn thấy Mặc dù Mỹ Quốc suy yếu là toàn cầu nhận thức chung Nhưng tất cả mọi người còn tôn trọng Mỹ coi như toàn cầu lão đại sự thật Nhưng nếu là cho thấy suy thoái tốc độ nhanh như vậy Vậy coi như hoàn toàn khác nhau Cho nên chảo này người Mỹ coi như ngầm lệ đều phải tiếp đó Tiếp theo nhưng ổn định đội ngũ. Ổn định phía dưới tiểu đệ. Về phần chuyện về sau. Rồi hãy nói. Húng chi đây chỉ là người Mỹ muốn ứng đối bên ngoài nhân tố. Trong đó còn có nội bộ nhân tố. Đó chính là buôn bán lợi ích phái. Bắc Mỹ số lớn vượt qua công ty thứ nhất không đáp ứng cùng người Hoa vạch mặt. Không nói khác liền nói Bắc Mỹ chất bán dẫn công ty. Xe hơi công nghiệp lính vượt vượt qua công ty liền xe không đáp ứng. Một khi lại chế tài hải ngạn tuyến tập đoàn. Một mảng lớn Mỹ Quốc cao thêm giá trị sản nghiệp công ty công nghệ cao đều đi theo tao tay. Thật muốn làm như vậy. Bắc Mỹ thất nghiệp suất lập tức hội trợt tăng. Số lớn xí nghiệp sập tiệm. Đại hình xuyên quốc gia cử đầu tỉ như Intel chất bán dẫn lĩnh vực khoa học kỹ thuật các bá chủ hội bởi vì không cách nào trước tiên tiếp xúc nghề lớn nhất kỹ thuật tân tiến. Đừng nói vượt qua. Tất nhiên sẽ ra tốc đi về phía suy sụp, Hầu như không cần hoài nghi. Thực sự làm. Bọn họ tin chắc Diệp Hoa tuyệt đối sẽ nắm bắt Mỹ chất bán dẫn công ty toàn bộ đã ra tổ chức. Hoặc là đã không đi cũng có thể có thừa biện pháp không để cho hắn Mỹ Quốc chất bán dẫn công ty trước tiên tiếp xúc tân tiến buôn bán kỹ thuật Chuyện này với bọn họ mà nói nhất định chính là tai nạn tính Diệp Hoa là thật chịu phục Có thể thản nhiên tiếp nhận loại này chính mình cam nguyện lừa gạt hành vi của mình không nói khác Đối với Mỹ người trong nước là yêu cầu rất lớn súng khí mới có thể làm được loại trình độ này biến chuyển Người Hoa thật ra thì cũng không sợ một cách từ đại mà ngạo mạn người Mỹ. Bất quá cái súng của thất phu ngươi. Nhưng là bây giờ người Mỹ cử động ngược lại khiến người Hoa không dám xem thường rồi. Lần này lão Mỹ lại có thể có như thế dũng khí sử dụng ra bản thân lừa dối cũng thản nhiên tiếp nhận. Đây là Hoa Hạ bên này không ngờ tới. Diệp Hoa cũng không ngờ rằng. Tình huống bình thường, gặp phải chuyện như vậy Người Mỹ nhất định là thẻm quá thành giận, Thẻm quá thành giận liền tất nhiên sẽ chọn lựa càng cường ngạnh trả thù tính các biện pháp Vậy thì rơi vào người Hoa tiết tấu bên trong đi Phải biết Sĩ Việt Tam nhật Người Mỹ đã không cách nào ở đương kim thời đại đối với người Hoa tạo thành thực lực tuyệt đối Vậy nếu như thẻm quá thành giận, Tất nhiên sẽ tài ngã nhào Lần này lão Mỹ xử lý là thật ra diệp hoa đám người dự liệu Hơn nữa khiến hoa hạ bên này có loại kéo ra trận thế cùng đối phương vừa mới sống Kết nếu như đối phương thả chim bồ câu cảm giác Bởi vì diệt hoa bên này đã nhận được thượng cấp thông báo chuẩn bị tiếp chiêu Đó chính là một khi người Mỹ phản ứng kịch liệt Dự đoán kịch liệt nhất trình độ chính là đánh khoa học kỹ thuật chiến đấu Kinh tế chiến đấu hoặc tài chính chiến đấu Đây là đứng sau chiến tranh lạnh trình độ Diệp Hoa đã tùy thời chuẩn bị xong tiếp chiêu Đã tiếp nhận vừa vừa mới mở ra còn không có mấy tháng bắt Mỹ thị trường lần nữa đóng cửa chuẩn bị tâm tư Hơn nữa nắm Mỹ Quốc chất bán dẫn công ty một cước đá ra tổ chức Kết thúc cùng la công ty hợp tác Kết thúc cùng Mỹ Quốc xe hơi các thủ lãnh hợp tác Kết thúc hải ngạn tuyến tập đoàn cùng một cắt Mỹ Quốc xí nghiệp buôn bán trao đổi Tư thế đều bày ra Chuẩn bị tiền nhất xá lại nói Kết quả người Mỹ đến một chiêu như thế Lão Mỹ lại cũng học được khiến cho vô chiêu chi chiêu Khối này khối này khối này không thể không nói tương lai là không nhưng dự đoán tính Người nào cũng không cách nào dự đoán tương lai đi về phía Diệp Hoa cũng không thể Nhưng có thể đoán được là Người Mỹ mục đích làm như vậy Rất có thể là học câu tiến chơi nằm lương giấu mật trò chơi Đây là tương đối đầu chỗ đau. Bắc Mỹ loại tâm thái này biến chuyển không thể không đề phòng. Cũng tốt, phàm là đều có thật xấu tính hai mặt. Cứ như vậy mọi người hòa hòa khí khí làm ăn tốt vô cùng. Diệp Hoa lạ quan lẩm bẩm lầu bầu, khẽ mỉm cười liền không còn quan tâm chuyện này. Qua một đoạn thời gian, Diệp Hoa đóng cửa tất cả toàn bộ tin tức hình ảnh. Đứng dậy nói tiểu âm. Cho tập đoàn công ty các đại đồng sự cấp kỳ phó tổng trở lên chức vụ nhân viên bày gửi email. Hai giờ sau cho đòi mở công ty hội nghị cấp cao. Tuân lệnh chủ nhân bất quá chủ nhân cảnh bình đồng sự hiện nay đang ở hải ngoại. Khiến hắn mở video dự hội. Tiểu âm rất nhanh thì mang ý tứ của hắn thông qua bưu hiện bày phát cho công ty cao quản. Hai giờ sau. Hải ngạn tuyến tập đoàn trụ sở chính hội nghị đại sảnh. Tập đoàn công ty tám đại đồng sự toàn bộ trình diện. Cảnh Bình cũng thông qua video liên tuyến tham dự lần hội nghị này. Ngoài ra công ty phó tổng trở lên chức vụ nhân viên bao gồm các đại phó tổng tổng chừng 30 người toàn bộ trình diện. Đi tới hội trường người đều trong lòng suy đoán nội dung hội nghị là cái gì. Bởi vì Diệp Hoa cơ hồ không có lại chủ động tổ chức hội cao cấp nghị rồi. Lần hội nghị này hiển nhiên không là chuyện nhỏ. Trong phòng hội nghị, mọi người đều đang đợi Diệp Hoa vị này người nói chuyện. Mấy phút sau chính chủ trình diện, mọi người rối rít nhìn lại. Đều tùy ý Diệp Hoa nói một câu đi tới thủ tịch chấu ngồi xuống. Hắn hai bên trái phải vị trí đang ngồi theo thứ tự là Hà hạo đa Kiều Vi. Lui về phía sau nữa là Cao Lãng cùng Trình Dương chặt đám người. Nhìn phòng quanh mọi người liếc mắt. Diệp Hoa lời ít ý nhiều nói hôm nay đem mọi người hỏa triệu tập tới. Thật ra thì liền một chuyện ta quyết định từ chức hải ngạn tuyến tập đoàn cao nhất hành chính tổng tài. Tức hối này chức vụ, hối này vừa nói tất cả mọi người đều xứng sờ trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào chủ tịch hội đồng quản trị bên cạnh Hà Hạo trên người. Diệp Hoa nhìn đến ánh mắt của mọi người. Xem ra là chúng vọng sở quy rồi Cũng nhìn về phía Hà Hảo cũng nói năm nay một năm này ta đây cách thật ra thì làm rất không xứng chức Căn bản không có quản sự Đều là Hà Hảo đang quản Từ chức sự tình trong lòng ta đã suy nghĩ rất lâu Duy trì hiện trạng thật ra thì cũng tốt vô cùng Tầm quản lý cơ bản làm rất tốt Vừa nói diệt Hoa tới một chuyển biến Bổ sung nói Hà Hảo là công ty nhị bà thủ Nhưng cơ bản ở làm người đứng đầu sự tình, chính sở vì danh bất chính ngôn bất thuận, dứt khoát dứt khoát trực tiếp khiến hà hạo danh chính ngôn thuận làm người đứng đầu sự tình, hoặc có thể so sánh hiện đang làm ra tốt hơn, biến đổi thuận đương. Đối với lần này mọi người thấy thế nào có ý kiến gì nói xong Diệp Hoa liền nhìn vòng quanh mọi người. Tại chỗ xử hồi những cao hoãn trong lòng oán thầm chúng ta còn có thể thấy thế nào ở hải ngạn tuyến còn chưa phải là ngươi chuyện một câu nói. Có thể có ý kiến gì hiển nhiên. Mọi người đều biết Diệp Hoa đã có quyết định, phản đối cũng vô dụng. Nhìn đến mọi người không nói lời nào, Diệp Hoa liền lên tiếng đó chính là không ý kiến. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Hà Hảo, cười nói như vậy ta tự chức sau khi, vị trí ngươi tới đón. Không thành vấn đề chứ ác Hà Hảo nghe một chút do dữ nói Hoa Tổng. Ta ngược lại thật ra có một người chọn. Cảm thấy thật thích hợp. Còn có thể có so với ngươi tốt hơn người nào Diệp Hoa nhìn hắn tò mò hỏi. Hà Hảo đưa ánh mắt nhìn về phía Kiều Vi. Người sau cũng không khỏi sững sờ. Hà Hảo đang muốn mở miệng. Diệp Hoa giành nói trước ta biết ngươi chỉ là ai. Kiều Vi nàng. Không được. Không là năng lực không được Mà là công việc này quá mệt mỏi Nàng không phải là bạn gái ngươi ngươi đương nhiên không đau lòng Nhưng nàng nhưng là bạn gái của ta Ta rất thương tiếc a. Lời này vừa nói ra toàn trường cao quản đều ngẩn ra Kiều Vi cũng là một trận tiểu mộng vòng Tuy nói mọi người đều là nhìn thấu không vạch trần Biết rõ Kiều Vi cùng Diệp Hoa quan hệ Nhưng mọi người thật ra thì đều là giả bộ hồ đồ không hiểu Lần này người trong cuộc trực tiếp một chút phá ngược lại khiến mọi người có chút khó lòng phòng bị Ai ngươi dám đạp ta chân làm gì diệt hoa chợt xoay người nhìn về phía Kiều Vi theo bản năng nói Toàn trường người dự hội lần nữa sững sờ Một lát sau Toàn bộ hội nghị đại sảnh một mảnh thiện ý cười ấm lên Kiều Vi hiểu tiếu gương mặt dần dần đỏ vừa tức có thẹn thùng hận không được lúc này rời sân. bất quá nói đi nói lại thì nàng thật ra thì nội tâm là điểm tí tách. diệp hoa đây là hướng chúng người công khai rồi quan hệ của hai người. mặc dù người ở chỗ này thật ra thì đã sớm nhìn ra, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. so sánh kiều vi giờ khắc này thẹn thùng một mặt, diệp hoa là rất bình tĩnh. chợt lần nữa nhìn về phía hà hảo ngươi rồi. Khác chỉnh sống như cổ đại còn phải mang đến ba từ Ta nói nàng không được Được cũng không được Ta nói ngươi đi Không được cũng được Tổng tài trước ngươi đảm nhiệm có thể nói dứt khoát Diệp hoa trước sau như một hiện ra độc đoán Hà hạo mặt đầy bất đắc dĩ cười nói đều nói đến chỗ này phân thượng rồi Bất kể có được hay không cũng không phục không được Diệp hoa ý tứ chính là phục rồi Vậy được Thay thế Diệp Hoa vị trí nhân tuyển coi như là cứ như vậy quyết định. Dự hội những cao quản cũng là dối diếp hướng hà hảo chúc mừng. Lần này hắn chẳng những có người đứng đầu chi thực. Cũng có một thanh tay tên. Coi là là chân chính danh chính ngôn thuận rồi. Mười phút sau, Diệp Hoa phòng làm việc. Gọi ngươi hại ta ở nhiều người như vậy trước mặt làm trò cười cho thiên hạ. Gọi ngươi hại ta làm trò cười cho thiên hạ hội nghị vừa kết thúc. Kiều Vi lặm mặt lại đi tới Diệp Hoa phòng làm việc. Thấy hắn chính là thở phì phò vũ huyền vung chi mà tới. Hoa khan hai ta quan hệ mọi người đã sớm biết, hơn nữa ngươi cũng không phải không biết. Ta không nghe không nghe vậy nếu không liền đánh một chân được toàn năng khoa kỹ từ đầu 48 chương 470 sản phẩm mới Diệp Hoa rốt cuộc phải thực hiện hắn khát vọng đã lâu từ chức chi mộng. Làm sắp tiếp cận một năm vung tay trưởng quỹ. Hà hảo thuận lời thông qua hắn khảo sát. Hắn từ chức chuyện nghi không có ai sẽ nghĩ tới. Diệp Hoa cho tới bây giờ không có biểu lộ ra ý nghĩ như vậy. Công ty tầng quản lý căn bản liền chưa? Từng nghĩ cái vấn đề này. Phải biết Diệp Hoa còn chưa đầy 25 tròn tuổi. Tất cả mọi người đều đương nhiên cho là hắn ít nhất được ở hải ngạn tuyến tập đoàn làm một ba chục năm chục năm cái gì tài xét xem xét cái vấn đề này. Cho nên từ nơi này cũng có thể thấy được. Hà Hạo ở gần đây một năm biểu hiện là đạp đạp thực thực đang làm chuyện của mình. Mà không phải là vì lên chức làm mục đích. Đó là đương nhiên thuận lợi thêm con số rồi. Mặc dù từ trước rồi hải ngạn tuyến tập đoàn cao nhất hành chính tổng tài khối này chức vụ. Nhưng Diệp Hoa bây giờ có thể đủ tầm ảnh hưởng của hắn thật sâu phóng xạ toàn bộ tập đoàn công ty. Trình độ nào đó mà nói hắn coi như người sáng lập liền là công ty tuyệt đối linh hồn nhân vật Lời ít ý nhiều thuyết Diệp Hoa bây giờ không làm lão đại Nhưng là lui khỏi vị trí phía sau màn làm lớn lão rồi Chính là chuyện như thế Sau khi hội nghị kết thúc ngày thứ hai Hải ngạn tuyến tập đoàn công ty quan võng liền đối ngoại chính thức công bố tin tức này Hơn nữa ở tập đoàn nội bộ công ty đem tin tức này truyền đạt tới từng các nhân viên. Ngoại giới đối với cái tin tức này giữ độ cao chú ý. Quan Võng vừa mới công bố tin tức không bao lâu. Không tới 5 phút lập tức thì có truyền thông in lại báo cáo chuyện này. Hải ngạn tuyến tập đoàn cao nhất hành chính tổng tài đổi chỗ đối với ngoại giới mà nói cũng là chuyện lớn. Dù sao khối này không phải bình thường công ty cho dù bất kỳ một nhà xuyên quốc gia cử đầu người trưởng đà biến đổi đều là trong nghề đại sự. Trong nghề nhân không chú ý tuyệt đối là ngu xuẩn, mà hải ngạn tuyến tập đoàn biến đổi không được. Công ty này cao tầng thay đổi tuyệt đối là toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng nhất định phải chú ý sự kiện. Tân khoa kỹ năng biệt thự, ở nhà sang trọng nội thất phòng khách chính. Giờ phút này Diệp Hoa chính bận biểu ngày hôm trước mở mang nhiệm vụ. Ở trước người hắn đều toàn bộ tin tức hình ảnh phơi bày khuôn mẫu Những thứ này tắc đại đơn nguyên khôn mẫu tiểu tổ cách đều là thông qua lượng tử máy tính nghiệm chứng định hình thành công. Từ chức chức chủ nhân gặp nhau có càng nhiều tinh lực hơn vùi đầu vào sản phẩm mới mài mở mang. Tiểu âm thanh âm của vang lên. Đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Biến hóa là công ty. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng là rất trọng yếu. Diệp Hoa nhìn lên trước mắt biểu hiện bảng, giơ tay lên ung dung cầm lên một cái giả tưởng khuôn mẫu khối đan nguyên xây dựng nhìn một chút cũng suy nghĩ, vẫy một bên, có bắt đầu vi điều số liệu, giả tưởng khuôn mẫu khối đan nguyên bởi vi số liệu thay đổi mà phát sinh kết cấu tính biến hóa. Đúng là, đối với Diệp Hoa mà nói cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đối với công ty mà nói có ý nghĩa quan trọng. Thuận lời khiến Hà hảo thêm con số khiến hắn xanh chính ngôn thuận là rất trọng yếu biến hóa. Nội xanh không làm chuyện thật, vô xanh đang làm chuyện thật. Thật là nửa người nửa ngậm, lui xuống khiến phạm chuyện thật người có chính xanh mới sẽ không có bó tay. Công ty quản lý cao tầng cơ cấu cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Tiểu Âm hợp lại tiếp một chút tính toán nghiệm chứng một chút. Diệp Hoa chợt thu tay về bao bọc ở trước người tôn lệnh ở toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ vận hành bên dưới chỉ thấy phù không chung các đại đơn nguyên khuôn mẫu giả tưởng tổ kiện bắt đầu hợp lại dung hợp cuối cùng tạo thành một cái hình cái phòng vật thể diệp hoa bây giờ đang ở khai thác đồ vật chính là một nhân toàn bộ tin tức di động dụng cụ b hưng mơ hoặc có lẽ là toàn bộ tin tức vòng tay nếu như nói b hưng cường Máy là thuộc về toàn bộ tin tức bản gia đình máy tính Như vậy đi Hừm Mơ Chính là toàn bộ tin tức bản di động điện thoại di động thông minh không thể nghi ngờ Đây là khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên kết quả Di động toàn bộ tin tức điện sản phẩm là nhất định phải vẫn thí Đây là đại khuyên hướng Mấu chốt ở chỗ lúc nào vẫn thí Không nghi ngờ chút nào toàn bộ tin tức vòng tay đặc điểm nhất định phải nắm giữ toàn bộ điện thoại di động thông minh cần thiết chức năng. Đồng thời cũng là một cái di động nhưng mặc dụng cổ điện sản phẩm. Thiết vi chất bán dẫn tài liệu vẫn thí. Khiến cho tâm phiến xích độ trước đó chưa từng có thu nhỏ lại. Cùng lúc đó tính năng cũng nhận được một lần bay vọt về chất. Bây giờ dũng chấn chất bán dẫn công nghiệp liên đã bắt đầu lớn hiệu quả. Những thứ này đều là toàn bộ tin tức vòng tay vấn thế đánh hạ công nghiệp cơ sở. cái này di động toàn bộ tin tức điện sản phẩm sinh ra cũng liền thuận lý thành chương Ở lượng tử máy tính phụ trợ nghiệm chứng bên dưới. Ra kết quả tốc độ phi thường nhanh. Không tới một phút nghiệm chứng kết quả là đi ra. Diệp hoa trước mắt toàn bộ tin tức vòng tay mô hình lúc trước liền vỡ vụn xuống. Thất bại thật đáng tiếc chủ nhân. Hiện nay không có bất kỳ một cây xin có thể ở như thế vi hình hóa bên trong là toàn bộ tin tức vòng tay dùng cổ cung cấp trụ cột 24 giờ bay liên tục thời gian. Chỉ lấy trước mắt tân tiến nhất di động xin kỹ thuật. Nhiều lắm là là dùng cổ cung cấp 20 phút bay liên tục. Ngày nhất định phải mở mang càng nhỏ biến hóa cùng mạnh hơn năng lực bay liền chẳng mật độ cao năng lực xin kỹ thuật mới được. Diệp Hoa nghe một chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một tay trên không trung đảo qua. Tất cả toàn bộ tin tức hình ảnh đều tắt. Đi tới hình cung sofa lớn đặt mông ngồi xuống. Vì chính mình rót ly trà uống. Tự định giá cũng nói mở mang cao năng lượng mật độ bình điện dĩ nhiên không thành vấn đề. Vấn đề kỹ thuật không là vấn đề. Vấn đề chân chính ở chỗ một khi cao năng lượng mật độ bình điện vẫn thí. Mang ý nghĩa từ trên căn bản thay đổi lập tức toàn cầu nhiên liệu cách cục. Chính trị, kinh tế, quân sự vân vân chư nhiều vấn đề đến lúc đó cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Thậm chí ngươi không thể nào đoán trước đến vấn đề cũng sẽ liên lụy đi vào. Bây giờ điện là không thể đại quy mô tồn chữ. Bây giờ thành phố dùng điện phương phương diện diện dùng điện tiêu hao, Gia đình dùng điện, công nghiệp dùng hay lại là buôn bán dùng điện đều phải cần bao nhiêu phát điện lượng bao nhiêu. Một khi năng lượng cao phim đi ra, mang ý nghĩa điện có thể đại quy mô tiến hành tồn chữ, tiến tới đưa tới toàn cầu nhiên liệu cách cuộc lật đổ cách thức biến đổi lớn là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nói không khoa trương chút nào, năng lượng cao tồn chữ phim cùng khả khống phản ứng nhiệt hạch mặc dù là hai loại bất đồng kỹ thuật, nhưng chúng nó sức ảnh hưởng là không phân cao thấp. Người trước tác dụng cùng ý nghĩa thể bây giờ đối với nhiên liệu lượng bộ nhớ lên. Người sau tác dụng cùng ý nghĩa thể bây giờ đối với nhiên liệu mở mang lượng lên. Lĩnh vực bất đồng nhưng địa vị và sức ảnh hưởng tất cả đều là to lớn mà độc nhất vô nhị. Suy nghĩ một chút khả khống phản ứng nhiệt hạt kỹ thuật đột phá hội đối với nhân loại sinh ra lớn giường nào ảnh hưởng. Năng lượng cao tồn trữ kỹ thuật đột phá sinh ra ảnh hưởng cũng có thể mang đến ngang hàng trình độ xung kích Chủ nhân. Ta vừa mới lợi dụng lượng tử máy tính đối với lần này tiến hành suy diễn. Kết quả biểu hiện. Đông Tây Phương bùng nổ chiến tranh sát suốt cao đến 89%. Nghe vậy Diệp Hoa cảm khái nói cho nên A Tiểu Cô Nương. Nhân loại còn không có chuẩn bị xong. Hoặc có lẽ là Tây Phương còn không có chuẩn bị xong. Chúng ta yêu cầu người Tây Phương đầy đủ thời gian Để cho bọn họ biết được tương lai chân chính nắm ở trong tay người nào Chúng ta dĩ nhiên cũng phải có đầy đủ kiên nhẫn Bây giờ liền đem cao chứ năng kỹ thuật đảo dọn ra Tuyệt đối là chuyện xấu Bởi vì Âu Mỹ nhất là người Mỹ đến nay hay lại là ngạo nghễ lấy trái đất thôn người đứng đầu tư thế tự cho mình là Người sẽ đi ngay bây giờ hận hắn Hắn sẽ không chịu nổi Hơn nữa hội ngộ phán cảm thấy bây giờ trước thời hạn phát đồng chiến tranh còn có thể giữ được hiện hữu địa vị. Tốt lắm. Khối này muốn thật làm người nào đều không thể nắm giữ chiến tranh tiến trình. Vạn nhất mọi người người nào không nhịn được ném một viên nấm đạn. Toàn bộ nhân loại đều đi theo gơ. Gơ. Ca ca. Diệp hoa mới sẽ không ngu vội vã như vậy. dục tốt bất đạt. Lá bài tẩy có vương. Trong lòng không hoàng hốt từ từ quá độ trái đất người đứng đầu sớm muộn là người hoa là chuyện thuận lý thành chương kia làm gì đi chọc tổ ông ngốc a chẳng qua là chủ nhân không có phi hình hóa cao chứ năng kỹ thuật ủng hộ toàn bộ tin tức vòng tay di động biến hóa liền tạp chết tại đây một vòng khúc đang lúc này diệp hoa đột nhiên sững sờ nhất thời đại triệt đại ngộ cười ha hà nói định mệnh đầu thiết đầu thiết làm gì nhất định phải toàn bộ tin tức vòng tay gèm theo bình điện trực tiếp tại nội bộ gia tăng một cách mini thái hách tư ngẫu hợp cảm ứng khuôn mẫu vô tuyến tải điện không là được rồi ưu tú phương pháp chủ nhân ngày thật là một thiên tài im miệng diệt hoa nghe lời này một cách nhất thời mặt tối sầm làm sao nghe đều cảm thấy giống như là đang dếu cợt được rồi hắn cũng thừa nhận đúng là có chút luống túng. Có một cái thông đồ đại đạo bày ở nơi đó. Lại chạm ở một tòa núi lớn trước mặt khổ tư minh tưởng như thế nào bay vượt qua. Mình cũng cảm thấy có chút nhịp. Bất quá khối này đều không phải là chuyện, vấn đề tìm tới biện pháp giải quyết là được. Toàn năng khoa ký cử đầu 48 chương 471 chúng ta cũng sẽ chơi đùa cũng dám chơi đùa hữu nhị thuyền nhỏ thuyết lật liền lật diệt hoa đặt ly trà xuống. Lần nữa mở ra toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ Nghĩ đến tức làm Chưa bao giờ rông dài Tiểu âm Bỏ đi toàn bộ tin tức vòng tay xin khuôn mấu khối đan nguyên Mới tăng thêm thái hách tư nấu hợp cảm ứng khuôn mấu khối đan nguyên Sau đó thử lại phép tính vân vân Ở mới tăng thêm một cái đá lửa khuôn mấu khối đan nguyên Cái gọi là đá lửa chỉ là một hình tượng danh từ Giống như động cơ đốt lửa trang bị Toàn bộ tin tức vòng tay nếu lựa chọn dùng vô tuyến tải điện sẽ cung cấp bay liên tục năng lượng Đầu tiên muốn bảo đảm thái h tư ngấu hợp cảm ứng cái này khuôn mấu có thể được chạy Sau đó mới có thể thành lập bưng đến suốt cuộc quả nhiên tiếp nhập hiệp nghị Mới có thể hoàn thành vô tuyến tải điện thành lập Cuối cùng mới có thể là toàn bộ tin tức vòng tay cung cấp nhiên liệu cũng khiến cho dụng cụ vận hành Nên đá lửa khuôn mấu khối đan nguyên thật xa thì cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Tăng thêm một cái so với móng tay hải nhỏ điện tử là được. Rồi, toàn bộ tin tức vòng tay đương nhiên là sản phẩm công nghệ cao. Nội bộ chất bán dẫn công nghệ đại biểu nhân loại công nghiệp tài nghệ cực hạn. Nhưng cũng không phải là tất cả khuôn mấu đều cần như thế tột đỉnh nòng cốt khoa học kỹ thuật chống đỡ. Mỗi một khoản sản phẩm đều có nòng cốt khoa học kỹ thuật cùng không phải là nòng cốt khoa học kỹ thuật tạo thành Thật ra thì cái này đá lửa khôn mấu khối đan nguyên là có cũng được không có cũng được Toàn bộ tin tức vòng tay chỉ cần vừa ra tới Sau đó kích hoạt sau khi liền có thể cùng vô tuyến cơ chạm thành lập vĩnh cửu tính tiếp nhập hiệp nghị. Không cần thời điểm giữ yên lặng thấp công hao là được rồi Nhưng là nói đi nói lại thì áp dụng vô tuyến tải điện sau toàn bộ tin tức vòng tay khẳng định không cần sạc điện. Sạc điện cách này thao tác ở toàn bộ tin tức vòng tay cách này điện sản phẩm trên người có thể vĩnh cửu thối lui ra lịch sử võ đài. Nhưng cũng theo đó ra đời như thế đồ mới. Mỗi một bộ toàn bộ tin tức vòng tay muốn cùng vô tuyến cơ chạm tiếp nhập hiệp nghị. Ý nghĩa yêu cầu một cách điện độ biểu đến y chép nên thiết bị hao tổn có thể sau đó đếm hết đến nộp dụng cụ tiêu hao tiền điện, giao nộp phí cái gì đều là vấn đề nhỏ, thanh toán bảo cái gì cung cấp phục vụ là được, mà mới tăng thêm đá lửa khuôn nấu khối đan nguyên mục đích đúng là vì cho người sử dụng tiết kiệm tiền điện chi tiêu, ít nhất có thể tiết kiệm gần nửa có thể hao tổn. Đừng xem toàn bộ tin tức vòng tay một vật nhỏ như vậy, liền thể tích mà nói so với điện thoại di động tiểu quá nhiều. Nhưng hao tổn điện lại là vô cùng kinh người. Tính toán kết quả miều hiện. Nếu không phải gia nhập đá lửa đan nguyên khuôn mẫu mà giữ mọi thời tiết bình thường có thể hao tổn. Toàn bộ tin tức vòng tay hao tổn điện lượng là một máy điện thoại di động thông minh hơn 200 lần. Đây là rất kinh người số liệu. Một bộ pin của điện thoại di động sức chứa bình thường là 2000 miliampe trái phải. Đổi một cách khái niệm chính là ước chừng không. 007 độ điện phu đang lúc Mà toàn bộ tin tức vòng tay là họ 200 lần hao tổn năng lượng Tương đương với 1 4 độ điện Chẳng những sản phẩm người sử dụng mỗi tháng muốn tiêu hao nhiều hơn 40 đến độ điện chi phí Cho dù lão bách tính bây giờ gánh vác khối này một khoản chi tiêu ngoài đỉnh mức không có áp lực chút nào Nhưng đối với quốc gia điện lực trung tâm mà nói cũng là một khoản nặng nề nhiên liệu gánh nặng Mặc dù quốc gia hàng năm phát điện lượng đều tại tăng vọt, nhưng điện lực khan hiếm vẫn luôn tồn tại. Có thể thử nghĩ một hồi, bán ra một bộ toàn bộ tin tức phòng tay liền ý nghĩa một tháng muốn mới tăng thêm 40 độ điện mức tiêu hao. Nếu như suất hàng lượng là 2.000 vạn bộ, đó chính là 8 ước độ điện. 200 triệu bộ suất hàng lượng đang di động dụng cổ bên trong cũng là số lượng nhỏ rồi. Vậy cũng phải tiêu hao 80 ướp độ điện. Nếu như lại nhân với 12 tháng, một năm hao tổn có thể thì đến được rồi kinh khủng 960 ướp độ điện. So sánh tam hạp hôm nay năm phát điện số lượng nhiều ướp 1050 ướp độ điện. Có thể tưởng tượng được nếu như có một ngày toàn bộ tin tức phòng tay phủ cập trình độ như hôm nay điện thoại di động như thế. Họ hao tổn có thể hội khủng phú sườn nào thật là không thể tưởng tượng. Lùi một bước thuyết coi thường là người sử dụng cân nhắc tiết kiệm chi tiêu vấn đề Nhưng khối này nhiên liệu lãng phí tuyệt đối không thể coi thường Làm số lượng cấp đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tin tức vòng tay suốt hàng đo Bởi là nhiên liệu không cung ứng nổi Vòng này lễ hội xảy ra vấn đề cũng tất nhiên gián tiếp ảnh hưởng thiết bị cung hóa lượng Dù sao còn không có làm ra khả thống phản ứng nhiệt hạch Nhân loại đối với nhiên liệu mở mang lượng thật ra thì phi thường có hạn Mà đá lửa đan nguyên khôn mấu có thể tiết kiệm gần nửa có thể hao tổn Nếu như xuất hàng 200 triệu bộ Một năm qua là có thể tiết kiệm gần 500 ước độ điện Chủ nhân Sử dụng vô tuyến tải điện khuôn mẫu thí chỗ toàn bộ tin tức vòng tay vấn đề nhiên liệu tuy giải quyết trước mặt nút chết Nhưng những vấn đề mới ngày tính giải quyết như thế nào Bây giờ vô tuyến tại điện thí nghiệm thí điểm cũng chỉ giới hạn với đông khu mới. Toàn bộ tin tức vòng tay coi như di động dụng cụ tất nhiên sẽ theo người sử dụng lưu động mà lưu động. Làm người sử dụng từ một thành phố đến khác một thành phố. Thậm chí hồi hương xuống năm ý nghĩa không cách nào sử dụng nên dụng cụ. Ngài định làm như thế nào Diệp Hoa nghe một chút cười nói khối này không là vấn đề. Ta căn bản liền chưa từng nghĩ khiến toàn bộ tin tức phòng tay cùng mặt đất vô tuyến điện tháp tiếp nhập, mà là trực tiếp cùng ngoài không gian thiên cơ hệ thống tiếp nhập hiệp nghị. Đây là cao nhất. Cũng là duy nhất đáng tin biện pháp khả thi. Dựa vào đất mặt vô tuyến điện tháp là không có khả năng. Cuộc hạn tính quá lớn. Đúng như tiểu âm nghi ngờ. Không thể nào mỗi một thành phố đều bao trùm. Hương Thôn hoặc Đại Tây Bắc cái loại này hẻo lánh vùng càng không thể nào. Nhưng là có thiên cơ vệ tinh tại điện hệ thống cũng không giống nhau. Vệ tinh diện tích che phủ ưu thế là mặt vô tuyến điện tháp không cách nào so sánh. Dĩ nhiên mặt đất vô tuyến điện tháp nâng cấp phát ra so với cũng là thiên cơ vệ tinh tại điện hệ thống không cách nào so sánh. Toàn bộ tin tức vòng tay hao tổn có thể to lớn không giả nhưng cũng là tương đối mà nói. Nếu là đặt ở cả nước tổng hao tổn có thể trong phạm vi Nhưng thật ra là rất nhỏ Vô tuyến tải điện tháp trung cực nhiệm vụ là phải gánh vác cả nước trong phạm vi tải điện Cũng bao gồm đối với cơ hệ thống trung chuyển Thiên cơ tải điện hệ thống chẳng qua là làm một phụ trợ tải điện bổ sung Thực hiện địa khu xa xôi cũng có thể bao trùm vô tuyến tải điện Trong tương lai Toàn bộ tin tức vòng tay cần điện lực nguồn quá trình gặp nhau là như vậy đầu tiên điện lực nhiên liệu từ nhà máy phát điện sinh ra. Sau đó thông qua mặt đất vô tuyến tải điện cơ trạm chuyển hóa thành thái hách tư sóng hướng ngoài không gian đánh lên đi. Thái không thiên cơ tải điện hệ thống đem tiếp thu. Sau đó ở thông qua thiên địa bưng đối với rốt cuộc quả nhiên tiếp nhập hiệp nghị. Thu tới mặt đất đầu cối thiết bị phòng vẫn thỉnh cầu sau khi... Nắm thái hách từ sóng chính xác đánh xuống Mặt đất toàn bộ tin tức phòng tay hoặc là những thứ khác thiết bị điện tử cửa khẩu nắm tiếp thu thái hách từ sóng chuyển hóa thành điện năng cũng vì dụng cụ cung cấp nhiên liệu chống đỡ Thiên cơ tải điện hệ thống xem ra cần phải tan sắp hoàn thành mới được Chẳng những phải nhanh một chút hoàn thành Hơn nữa muốn ở nguyên lai like trên căn bản gia tăng gấp 3 Tương lai căn cứ nhu cầu có thể tiếp tục gia tăng Diệp Hoa Thầm nói Hắn càng ngày càng tin chắc tương lai thái không thiên cơ tại điện hệ thống mang sẽ trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày các đại sản phẩm điện tử hao tổn điện cơ sở cung ứng có thể khâu. Vô tuyến điện sản phẩm đại quy mô thương nghiệp hóa có thể sẽ bởi vì thiên cơ tại điện hệ thống tới so với theo dự đoán nhanh hơn. Mà mặt đất đại hình vô tuyến tại điện tháp càng nhiều hơn chính là là thành phố lớn cơ sở công nghiệp dùng điện cùng buôn bán dùng điện cung cấp mạnh mẽ vô tuyến nhiên liệu. Dĩ nhiên cũng bao gồm thiên cơ tải điện hệ thống. Chủ nhân, ngài đây là không cho châu Âu gà leo hệ thống đường sống A. Tiểu âm thanh âm của vang lên, sao nghe một chút đều có loại nhìn có chút hả hê mùi vị. Ta đây nhưng không xen vào quý đạo tài nguyên tới trước được trước, đều theo chiếu bọn họ Tây Phương đỉnh quy của đang làm việc. Diệp Hoa nhún nhúng vai nói. Lần này Âu chống không cục nhất định sẽ bị tức ngốc. Bởi vì Diệp Hoa chẳng những muốn cướp Galileo quý đảo tài nguyên. Hơn nữa còn muốn cướp Galileo bắn tài nguyên. Galileo dẫn đường hệ thống kế hoạch đã định là muốn ở 2020 năm hoàn thành toàn cầu bao trùm. Nhưng bây giờ đều đã chạy năm 2023 đi. Hiện nay còn chỉ có 18 nhưng vệ tinh. Khoảng cách 30 viên vệ tinh sớm đây. Sau này vệ tinh bắn. Âu chống không cuộc mình là không có cách nào bắn. Thành phẩm quá mắc. Không có tiền là nguyên tội. Cho nên đơn đặt hàng sao cho e lôn. Mất ba xét công ty dùng nhưng thu về tên lửa bắn thành phẩm thấp hơn nhiều. Nhưng bây giờ Diệp Hoa nửa đường giết ra đến tiệt hồ. Muốn cướp Âu chống không cuộc bắn tài nguyên. Hơn nữa còn kẻ gian xấu kẻ gian hư là silicon và li man e lôn. Mức chuẩn bị xong cổ cà rút ra tăng bổng. Một mặt phải yêu cầu nhập đổi ba xếp công ty bắn nghiệp vụ. Nắm ưu chống không cuộc bắn nghiệp vụ theo sau. Ưu tiên sinh mệnh quang thiên cơ tải điện hệ thống bắn. Lần này Diệp Hoa quyết định muốn gia tăng gấp 3. Ý nghĩa thiên cơ tải điện hệ thống có thể phải bắn hơn 100 viên vệ tinh. ba xếp công ty đều không có nhiều như vậy bắn tài nguyên. Diệp Hoa không sợ e luôn. Mức không khuất phục. Một mặt tăng giá Ừ Có tiền thật tốt Đây là cổ cà rốt mặt khác chính là gậy to Không cho nhập đổi sẽ không mang tét sở la công ty chơi Âu Mỹ Nhân rất thích động một chút là hữu nhị thuyền nhỏ thuyết lật liền lật Diệp Hoa biểu thì ta người Hoa cũng như thường có thể động một chút là hữu nhị thuyền nhỏ thuyết lật liền lật Cũng không tin ý John Man không quý đầu Gali leo dẫn đường hệ thống thật là thảm Dậy thật sớm làm cách buổi tối tập Tới chế 8 năm tài khó khăn lắm khai thông Đây cũng chính là liền như vậy Phải chết là đưa lên 18 viên vệ tinh bên trong có 8 viên đồng hồ nguyên tử mắc lỗi rồi Mà giờ phút nguy hiểm đó bây giờ sinh mệnh quang còn tới cướp quý đạo tài nguyên Thấy thế nào gali leo hệ thống từ lúc năm đó người hoa thối lui ra hạng mục này sau khi Liền mọi chuyện không thuận Khắp nơi bị người hoa nhầm vào Nói phải cháy. Diệp Hoa đều có chút đau lòng người Âu Châu rồi. Thương tiếc là thật. Bất quá thương tiếc quy tâm đau. Cùng cướp người Âu Châu về tinh quý đảo cùng bắn tài nguyên cũng không mâu thuẫn. Nên cướp thời điểm cũng chút nào không hàm hồ. Toàn năng khoa ký cử đầu 48 chương 472 tháo cách đảm nhiệm lại gây ra tân sóng gió đến tận bây giờ. Châu Âu Quốc gia chủ yếu lệ thuộc vào Mỹ Quốc gơ. B. Sợi. Toàn cầu hệ thống định vị trí. Hệ thống này được thống với Mỹ phương. Vì vậy trên lý thuyết có thể ở dưới tình huống nguy hiểm bị tắt. Đây là người Âu Châu mở mang mình về tinh hệ thống định vị trí chủ yếu nhất lý do. Nhưng là do. Âu Minh ủy viên hội. Âu chống không cuộc chung nhau đẩy tới khối này một hạng mục bởi vì họ ngẩn cao chi phí rồng rãi được phê bình. Chế tạo chi phí siêu xuất sự toán mấy tỷ UZO mâu thuẫn tranh cãi, ngày tháng chậm lại, vệ tinh ở trong không gian ngoài ý. Galileo hệ thống ở trong một đoạn thời gian rất dài lần nữa gặp gỡ thất bại cùng bất lợi. mắt thấy yên tĩnh, diệp hoa lại đi ra hoành sắp một gạch tử. lần này Galileo hệ thống khẳng định được siêu kỳ, siêu kỳ liền ý nghĩa dự tính cũng phải siêu chi. Hơn nữa còn là ở tiến một bước sử dụng kém hơn quý đạo tài nguyên cùng càng kích dù bắn thành phẩm, thời gian thành phẩm, làm Galileo kế hoạch nhóm người kia không điên rồi phỏng trừng cũng không xây xích gì nhiều. Bất quá nói đi nói lại thì, thái không thiên cơ tải điện hệ thống trong tương lai dần dần trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong các đại sản phẩm điện tử hao tổn điện cơ sở cung ứng khâu, sẽ còn mang đến mấy tai họa ngầm. Một điểm này Diệp Hoa không thể không phòng bị Thứ nhất phải phòng bị môi trường tự nhiên ảnh hưởng Đó chính là Thái Dương Chu Kỳ hoạt động sinh ra bão từ trường bão Cái thứ hai phải phòng bị người là nhân tố ảnh hưởng Tỉ như lão Mỹ làm chuyện xấu Áp liệt nhất kết quả chính là hướng Thái không ném đầu đạn hạt nhân Sinh ra điện từ mạch động xe đối với thiên cơ tải điện hệ thống mang đến to lớn tai họa ngầm Một khi tương lai mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong các đại thiết bị điện tử điện lực nguồn là thông qua thiên cơ tải điện trong hệ thống chuyển tiếp thu, Cách này khâu một mắc lỗi sẽ xuất hiện diện tích lớn bị cúp điện kết quả. Xảy ra chuyện như vậy xác suất tuy cực thấp. Không quá quan hệ đến quốc kế dân sinh trọng đại cơ sở thiết thi. Làm sao cẩn thận đề phòng với chưa xảy ra đều không quá đáng. Để nhất đại thiên cơ tải điện hệ thống tạm thời trước như vậy. Nắm bộ này tại điện cơ sở thiết thi hệ thống tạo dựng là đời thứ nhất chủ yếu nhiệm vụ nồng cốt Đời thứ hai tài cân nhắc tiến hơn một bước an toàn bảo đảm vấn đề Diệp Hoa thầm nghĩ không khỏi âm thầm gật đầu Một hơi thở ăn không được mập mạp đường còn phải từng bước từng bước đến đi Lúc này hắn quay đầu nhìn lại bởi vì Kiều Vi đột nhiên tới hấp dẫn sự chú ý của hắn Người tử chức tin tức truyền đi, lại náo tân phong ba Kiều Vi liếc nhìn nội thất phòng khách chính bị che kín toàn bộ tin tức hình ảnh. Chợt đứng bình tĩnh, đứng thẳng, thon thon tay ngọc lẫn nhau mà bao bọc ở trước người. Ánh mắt rơi vào diệt hoa trên người lại nói không ít truyền thông hoặc tự truyền thông đều tại phong truyền ngươi từ trước chuyện. Nói ngươi là vội vã vì loại nào đó bên ngoài áp lực. Đồn bậy bạ còn có lý có chứng cứ. Bây giờ chuyện đi thật hung. Ngươi từ trước sự tình đều đã lên sự thật nhiệt lục xoát đứng đầu bảng rồi. Chuyện này thật vẫn càng truyền càng tà hộ. Giả đều cảm giác bị truyền trưởng thành thật như thế. Chủ yếu là hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ trở thành hoa hạ ở công nghệ cao lĩnh vực một lá bài chủ chốt bưu thiếp. Từ trước đến giờ liền muốn đây điều diệp hoa. Nhưng thực lực không cho phép. Người chú ý thật sự là quá nhiều. Cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể đưa tới ngoại giới trọng đại chú ý. Lần này Diệp Hoa tử chức. Đối với ngoại giới mà nói cũng là mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được một sự thật. Diệp Hoa trẻ tuổi như vậy có thể nói là chính trực một người đỉnh phong năm tháng trong lúc. Sự nghiệp cũng ở đây ngọn núi cao nhất giai đoạn. Lúc này từ người đứng đầu vị trí lui xuống. Dựa theo bình thường suy luận để đối đãi cũng không lớn hợp với lẽ thường Diệp Hoa Hẳn tiếp tục phạm 30-40 năm thậm chí còn lâu hơn mới đúng 25 tuổi còn không có qua liền lui Khó tránh khỏi không chọc người mơ tưởng viện vông Mà lời đồn đãi cứ như vậy tới Nhất là liên quan tới hải ngạn tuyến tập đoàn đại công ty như vậy Làm cách khen điểm tựa để Bên trong có hải ngạn tuyến chữ mấu chốt Sau đó điểm kích xuất liên tục tăng lên Như vậy văn chương càng ngày càng nhiều Độ chú ý càng ngày càng cao Chuyện cũng liền càng ngày càng hung Sau đó liền tạo thành cuộc diện bây giờ Là lời đồn đãi Các ngươi cải chính tin đồn không được sao diệp hoa lướt nhẹ đảm nhã trả lời một câu Tiếp tục chuyên chú ở toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ lên b Hờ Mơ Số liệu vi điều Kiều vi thành thực đi tới tới. Qua một bên cũng toàn cao gầy trắng đùi đẹp ngồi xuống. Bất đắc dĩ nói dĩ nhiên tích qua. Bất quá cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Ngay cả quốc tư ủy phòng làm việc đều kinh động. Vi vọng người tự mình đi ra trong vắt xuống. Diệp hoa không khỏi sườn sốt một chút. Chợt xoay người nhìn nàng. Nói ta đây đảm nhiệm cũng không có chính thức tháo xuống. Các ngươi liền liền một cách lời đồn đãi đều không giải quyết được làm ta bây giờ đột nhiên hoài nghi từ chức cái quyết định này rốt cuộc có đúng hay không. Kiều Vi không nhịn được nói hải ngạn tuyến tập đoàn không phải bình thường xí nghiệp. Ngươi cũng không phải bình thường người trưởng đà. Ít nhất từ biểu tượng đi xem ngươi bây giờ liền từ trưởng môn nhân vị trí lui xuống cho không ít nhân suy đoán lung tung cùng quá độ giải độc thổ những. Cẩy chung phải do người buộc chung. Nàng nói như vậy diệt hoa đến cũng cho là không sai. Khẳng định gật đầu. Nói quốc tư ủy phòng làm việc lại là chuyện gì xảy ra kiều vi chính là ngươi từ chức sự tình cho gây. Trên mạng bây giờ phong truyền nóng bỏng nhất một mảnh văn chương đưa tới. Tựa đề là hải ngạn tuyến người sáng lập tuổi gần 25 tuổi tuyên bố thối lui. Có hay không ý nghĩa nên xí nghiệp tiến vào đi tư hữu hóa giai đoạn mở đầu. Mảnh này văn chương truyền bá rộng nhất. Nhanh nhất cũng hung nhất Ảnh hưởng lớn phần nhiều là mặt trái Diệp Hoa không biết bản này đại nhiệt văn chương nội dung là cái gì Mặc dù không thấy nhưng hắn nghe một chút Kiều Vi đọc một lần tựa để liền biết đại khái Tại sao quốc tư ủy phòng làm việc đều ngồi không yên Tuy nói trên cái thế giới này không có tuyệt đối trên ý nghĩa đại mà không thể ngã xí nghiệp tồn tại Nhưng hải ngạn tuyến tập đoàn bất luận từ cái phương diện kia đi xem Đều tại hướng đại mà không thể ngã khuyên hướng phát triển Nhất là dưới cờ công ty sinh mệnh quang thiên cơ tải điện hệ thống Đây là một đại tương lai nhiên liệu cơ sở thiết thi sân thượng Do Hải ngạn tuyến tập đoàn làm một nhà xí nghiệp tư nhân tiến hành vận doanh quản lý bảo vệ Có thể nói Hải ngạn tuyến tập đoàn một nhà dân xí một mực ở phạm siêu đại hình công ty nhà nước cũng chưa chắc có thể làm được Khô đến rồi đại sự nghiệp sống vô tuyến tại điện thiên cơ hệ thống. Loại này dính liếu tới quốc kế dân sinh mạch sống gì đó dựa theo dĩ vãng là căn bản không thể nào khiến một nhà sĩ nghiệp tư doanh đi kinh doanh. Nhưng hải ngạn tuyến làm được. Diệp Hoa cũng làm được. Hết thảy các thứ này đều là ngày đó kinh đô hành trình kết quả. Nhưng những này Diệp Hoa là không thể trường hợp công khai nói ra được. Tương lai lớn hơn chiến lược bố trí là vì điện lực cùng sơ. Bơ, bơ, nối kết đối với dầu mỏ nối kết đô la phát động khiêu chiến hồng kế hoạch lớn là tuyệt mật Bên này không nói, lại đang làm đại sự nghiệp, hải ngạn tuyến tập đoàn cũng đang hướng đại mà không thể ngã khuyên hướng phát triển Vì vậy liền đưa đến hải ngạn tuyến tập đoàn đi tư hữu hóa luận điệu xôn xao rồi Húng hộ trừ những thứ này ra nguyên nhân ra Hải ngạn tuyến tập đoàn hoặc có lẽ là Diệp Hoa nắm giữ xã hội tài sản càng ngày càng nhiều. Phải biết hắn bây giờ là toàn cầu công nhận thế giới nhà giàu nhất. Forbes Phú Hào bảng không có cho ra xác thực số liệu. Bởi vì không phải là đưa ra thị trường công ty không tốt thống kê. Nhưng là cho ra một cách đại khái dự đoán. Đó chính là Diệp Hoa bây giờ cá nhân nắm giữ tỉnh tài sản đã không thua kém 3.000 ước đô la. Tương đương với tiền thế giới nhà giàu nhất Amazon nhân kiệt sáng lập thu be rốt gấp đôi nhiều. Hơn nữa be rốt tài sản là dựa vào Amazon thành phố giá trị chống đỡ lên. Amazon thành phố xoay suốt một lần vượt qua 200. Ở hàm kim lượng lên căn bản không cách nào cùng diệp hoa so sánh. Trong lúc này trinh lệ khả năng đạt tới 3 cái build ra kết. Diệp hoa cá nhân tài sản vượt qua toàn cầu hơn 150 quốc gia cùng địa khu. Nếu như nắm cá nhân của hắn tỉnh tài sản trở thành là một cách độc lập kinh tế thể Vượt qua Colombia cả năm gơ B Tổng cộng Dựa theo năm ngoái thế giới cơ B Bảng xếp hạng trung tướng hạng ở thứ 39 vị Chân chính phú khả địch quốc Chợt nhìn Nắm hải ngạn tuyến tập đoàn thu nạp và tổ chức có thể ăn một miếng thành một mập mạp Đây cũng là kia thiên văn chương như thế có thị trường nguyên nhân chủ yếu Dĩ nhiên cũng không loại bỏ một ít bên ngoài biên giới Tây Phương ở ý kiến và thái độ của công chúng lên thêm dầu vào lửa. Phải biết trên quốc tế Tây Phương một mặt khẳng định Diệp Hoa đối với nhân loại làm ra cống hiến. Mặt khác lại là cái đinh trong mắt của bọn họ. Gai trong thịt. hận không được khiến hắn trên địa cầu bốc hơi. Quốc tư ủy lúc này là thực sự nóng nảy. Diệp Hoa nếu là không đi ra đưa cái này giao cho tích rồi. Phối này cách nổi lớn thật lòng bối không nổi Lùi một bước nói Hải ngạn tuyến tập đoàn đúng là một nhà siêu đại hình công nghệ cao tập đoàn cử đầu Nhưng cùng thiên thiên vạn vạn dân sĩ so sánh Cũng là số lẻ mà thôi Thật muốn là đối với hải ngạn tuyến đi tư hữu hóa cũng thu nạp và tổ chức Những thứ khác dân sĩ hội thấy thế nào ảnh hưởng cùng năm đó xôn xao gốc vào dân lui lời bàn là một cách tính chất có thu hay không biên Hải Ngạn Tuyến tập đoàn là ở chỗ đó nên thu thuế một phần không thiếu kia tại sao còn muốn thu nạp và tổ chức một nhà siêu đại hình khoa học kỹ thuật từ đầu từ đó đả kích thành thiên thượng vạn còn lại đại trung tiểu hình dân sĩ tích cực tính đây là điển hình lấy chọn cách nhỏ bỏ cách lớn hành vi tuy nói Hải Ngạn Tuyến tập đoàn xác thực có một bộ phận người thấy thèm định nhiễm chỉ Nhưng bây giờ biến đổi là không thể nào Bởi vì thủ đô phương diện đã cho chỉ thị Đã từng người thèm thuồng cũng chỉ có thể có lòng nhát gan Hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ có mới tinh lịch sử địa vị và lịch sử sứ mệnh bày ở nơi đó Đại thế đã thành Địa thế còn mạnh hơn người Mặc dù như vậy nhưng không phải ai đều nhìn đến như thế thấu triệt Diệp Hoa suy nghĩ trong chốc lát trầm ngâm nói được rồi ta biết rồi ba ngày sau thứ bảy vượt năm nhật ngay tại ngay hôm đó tích một tích đúng rồi ai long mã tư khắc lúc nào tới toàn năng khoa ký từ đầu bốn chương bốn vượt họp hàng năm so sánh cải chính tin đồn sự tình diệp hoa càng quan tâm là sinh mệnh tia sáng nhiệt vụ bố trí hắn trên người bây giờ còn kiêm nhà này tân sáng tạo chi nhánh công ty chức vụ đây cuối tuần kiều phi lời ít ý nhiều trả lời nếu là đổi thành những người khác, Silicon Valley Ion Man nhất định là điều đều không điều hắn. nhưng là không có biện pháp a. người này kêu Diệp Hoa. ê e luôn, mức phải coi trọng. Hải Ngạn Tuyến tập đoàn đã trở thành Tesla công ty trọng yếu nhất chiến lược đồng bạn hợp tác. hơn nữa Hoa Hạ bên này thị trường cũng là Tesla công ty trọng yếu nhất. ê e luôn. Mức là trông cậy vào ở Hoa Hạ thị trường mở ra két sờ la xe hơi cuộc diện Sau đó bắt đầu phản công Bắc Mỹ Thỏa thỏa một chiêu nông thôn bao vây thành phố Cộng thêm bên bờ khiêu chiến nòng cốt chiến lược suy nghĩ Cách này cùng hải ngạn tuyến tập đoàn Bắc Mỹ thị trường phát triển nghiệp vụ là không hẹn mà hợp Cho nên song phương mới đi đến một khối chơi E-lon Mức muốn lấy sức một mình khiêu chiến truyền thống xe hơi cử đầu Không khác nào so với lên trời còn khó hơn. Nhất là nghĩ tại Bắc Mỹ địa phương. Càng là không có hắn sinh tồn thổ những. Nếu không phải là bởi vì vô cùng chật vật, e luôn. Mức lại sao có thể sẽ khiến Tesla công ty ở thương đô xây hàng hơn nữa công khai tất cả độc quyền làm như vậy chính là vì có thể lớn mạnh động cơ điện xe đội ngũ. Cùng truyền thống xe hơi đánh nhau có lớn hơn nắm chặt. Mặc dù hội tạo rất nhiều đồng hành đối thủ cạnh tranh Nhưng động cơ điện xe thắng lời Tesla tất nhiên có thể trở thành tân một trong những cử đầu Trên thực tế, Elon Mức đúng là giao động truyền thống xe hơi cách cục Bây giờ không phải là một nhóm lớn truyền thống xe hơi đều tại động cơ điện xe lính vực gia tăng ném vào chứ sao IZON man chiêu này nắm địch nhân lớn nhất biến thành quân bạn Không thể bảo là không cao minh Bất quá kế hoạch luôn là không có biến hóa, e luôn. Mức cũng tuyệt đối sẽ không ngờ tới Diệp Hoa quật khởi. Hơn nữa hải ngạn tuyến tập đoàn làm một cổ xe hơi dưới bên bờ lực lượng. Lại có thể đối với nghề sinh ra hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Diệp Hoa bây giờ kêu y rôn man tới chơi. Đó là không nói hai lời khẳng định bay tới. Không có biện pháp a. Cùng Diệp Hoa giữ quan hệ tốt có thể là e luôn. Mất căn cứ vào Tesla công ty đại sứ hạng nhất Nếu không Tesla công ty làm nhiều năm như vậy Dốc lòng bố trí Công khai độc quyền Lớn mạnh động cơ điện xe đội ngũ Kết quả chơi lấy chơi lấy đem mình chơi đùa chết Cũng bồi bổ những người khác tỷ như biết Vậy coi như khóc đều tìm không ra địa rồi 3 ngày nháy mắt đã qua 2022 năm ngày 31 tháng 12 thứ bảy Các công ty lớn đều tại tổ chức nhà mình vượt năm hoạt động. Hải ngạn tuyến tập đoàn cũng không ngoại lệ. Mà lần này vượt năm chuyển động cùng nhau đối với công ty vì hạ nhân viên mà nói so với dĩ vãng biến đổi có đầy đủ lý do tham gia. Thường ngày vài năm Diệp Hoa cũng không có tham dự vượt năm hoạt động. Mà lần này phải ra tịnh. Tại công ty nội bộ cũng là được chú ý. Năm nay vượt năm hoạt động là ở công ty chính tang châu đảo thượng tiến hành dự hội sáu người đã phá hai chục ngàn, bởi vì nhân viên thân nhân cũng ở đây hàng. Tang châu trên đảo bên trong phòng hoạt động sân căn bản cũng không có đầy đủ không gian. bất quá không liên quan, có tiền tự do phóng khoáng, trực tiếp ở trên đảo đất chống dựng chứa 10 ngàn người sân. họp hàng năm sau khi kết thúc hủy đi là được. xế chiều hôm đó 1.700 chức phó đài bố trí cơ bản đều hoàn thành. Nhân viên làm việc đối với hiện trường âm hưởng Tay mạch Ánh đèn Toàn bộ tin tức hình ảnh đẳng cấp tiến hành điều chỉnh thử Chuẩn bị xong mở màn âm nhạc Đến 1730 trái phải bắt đầu phát ra khúc dương cầm Lần này họp hàng năm 11 nhánh đứng đầu quốc tế ban nhạc trợ trận Thỏa thỏa Đến 1800 trái phải Tham gia họp hàng năm người rối dít đánh dấu vào sân Trực tiếp quét mặt đánh dấu Hiệu suất là tiêu chuẩn nhất định Họp hàng năm hiện trường bàn tịch tổng tổng vượt qua 2.000 tấm bàn tịch Toàn bộ hội trường đều là tràn đầy khắc kim khí tức Từ điển món ăn danh sách sắc hương vị đều đủ Dĩ nhiên rượu vang là không thiếu được Bất quá cũng không có trong truyền thuyết 82 năm la phi Lafite là một cái tiếc núi Trung bình mỗi một cái bàn tịch chỉ là rượu ngon thức ăn liền giá trị 8% 6 vạn sơ Mơ Mơ Hôm nay khối này một bữa ăn sắp tới một ướt 9 ngàn vạn đại dương Cộng thêm những thứ khác ăn vặt Cộng lại dự tính hai cái ướt Chỉ là ăn Hào lên thật là không có nhân tính họp hàng năm sau khi hải ngạn tuyến nhân viên một bữa ăn hai cái ướt lên thực thì nhiệt lục xoát Đưa tới nhiệt nghị Chỉ là ở kẻ tham ăn đụng nhau lên Công ty khác liền thua Đến 1.840 trái phải. Họp hàng năm hiện trường đắt là người ta tập ngập. Hơn 2.000 tấm bàn tịch hai vạn người an vị. Tú sắc khả san mỹ vì không ngừng trình lên bàn tịch. Hôm nay tất cả nhân viên đều là trang phục lộng lấy tham dự. Hơn nữa phong cách thiên bách loại. Nam sĩ môn hoặc mặc chính trang tu xe đô. Âu phục các loại. Các nữ sĩ mặc lễ phục càng là tranh gì đấu diễm. Bây giờ... Công ty họp hàng năm đã trở thành một sĩ nghiệp văn hóa không thể phân chia một bộ phận. Nắm họp hàng năm hoàn thành một trận thị giác thịnh yến đã là sĩ nghiệp văn hóa trong xây dựng không thể thiếu khâu. Rộn dịp công việc. Nhanh tiết tấu sinh hoạt. Khiến nhân viên giữa trao đổi giới hạn với lúc làm việc. Trao đổi ít. Vòng xã giao tiểu thành là công ty nhân viên phiền não. Ở hải ngạn tuyến tập đoàn công tác người tương đối mà nói là hạnh phúc. Bởi vì những phiền não này so với những công ty khác. Nhất là làm thêm giờ là trạng thái bình thường Internet khoa kỹ công ty mà nói. Đơn giản là may mắn. Vô số người mơ mộng bắt được hải ngạn tuyến công ty offer không thể không đạo lý. Lương cao và phúc lợi đãi ngộ chỉ là một cách trong số đó. Vào giờ phút này, toàn bộ họp hàng năm hiện trường đều là thật thấp huyên náo tiếng thảo luận. Giữa lẫn nhau trao đổi không khí gì thường nồng nặng Hơn nữa hiện trường còn có siêu đại hình toàn bộ tin tức chuyển động cùng nhau phù không màn ảnh lớn Tin tức lên tường trao đổi Vượt bình chuyển động cùng nhau xông phá nói chuyện phiếm chứng ngại Đến 1900 thời điểm Mau nhìn Lão đại đăng tràng không biết người nào phát ra thanh âm Tin tức một bàn truyền một bàn Mọi người rối rít đưa mắt về phía trên võ đài Hoặc là khoảng cách võ đài tương đối xa liền nhìn toàn bộ tin tức phù không màn ảnh lớn. Bởi vì bây giờ trong màn ảnh tin tức tường đóng cửa. Thay vào đó đương nhiên đó là Diệp Hoa thân ảnh của. Không có bất kỳ tuyên bố, Diệp Hoa đi một mình lên võ đài từ từ huyên náo tiếng nghị luận ngưng, rối rít nhìn lại. Chúng ta hải ngạn tuyến tạo dựng đến nay. Họp hàng năm cũng nhiều lần. Ta đây cách đại bút bởi vì này hoặc kia nguyên nhân không có tham gia. Lần nữa hướng toàn thể hải ngạn tuyến nhân ôm lời xin lỗi. Trên võ đài diệp hoa hướng toàn trường khom người hỏi thăm. Rất nhanh không lòng vòng quanh co. Thần thái ngữ điệu dễ dàng hài hước mà tự nhiên. Không có bất kỳ cái giá. Thanh âm của hắn thông qua máy chuyển âm vang dội toàn trường. Mọi người là hải ngạn tuyến đánh liều một năm. Là công ty lợi ích làm ra rất lớn cống hiến họp hàng năm mà Dựa theo bình thường thao tác đầu tiên là thể hiện nhân viên quan tâm Xúc tiến tình cảm trao đổi Hồi tưởng tổng kết đi qua Hoạt định an bài tương lai Tạo sĩ nghiệp hình tượng Sau đó cho sang năm định một mục tiêu cùng nhau làm Miễn đi Trở về các người cấp trên nhất định sẽ nói một lần Mọi người đều là người tuổi trẻ Các ngươi nghe phiền ta cũng lười nói Nếu như không phải là bởi vì gần đây tin tức Ta liền trực tiếp tuyên bố ăn Ăn cuồng hoan Hiện trường các nhân viên nổ cười cho phép quả nhiên vẫn là người tuổi trẻ giải người tuổi trẻ Trên võ đài Diệp Hoa nói cuối năm luôn là như vậy khiến nhân không bớt lo bất quá đều tốt Chúng ta hải ngạn tuyến nhân đều nhất nhất giải quyết vấn đề Ở 2022 năm thời khắc tối hậu Còn phải phạm một chuyện Tích cái sao? Mọi người cơ bản đã biết rõ ta nói cái gì sao rồi Thật ra thì ta không quan tâm ngoại giới nói thế nào Quan tâm là chúng ta hải ngạn tuyến nhân Ta mặc dù không làm lão đại Nhưng là ta làm đại lão nữa à Chỉ đơn giản như vậy Lời này vừa nói ra toàn trường oanh cười Không ít nhân viên thật ra thì đối với gần đây công ty cao tầng thay đổi rất lo lắng. Diệp Hoa vừa nói như vậy không cần ở quá nhiều nói năng dườm già. Mọi người đều biết. Ngoại giới không hiểu tại sao ta 25 tuổi trước liền muốn lui. Ta thường thường cùng chính mình nói chúng ta tới đến cái thế giới này không phải là làm việc. Là tới hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta là làm nhân không phải là làm việc. Nếu như cả đời đều làm việc quên làm người đem tới nhất định hối hận. Không quản sự nghiệp nhiều thành công. Vĩ đại biết bao. Biết bao giỏi lắm. Ta nghĩ rằng xin từng cái hải ngạn tuyến nhân nhớ chúng ta tới đến cái thế giới này chính là hưởng thụ việc trải qua người này sinh thể nghiệm. Bận biểu làm việc nhất định sẽ hối hận. Ngoài ra ta vừa mới chú ý tới trước màn ảnh tin tức trên tường mọi người lẫn nhau động đề người lãnh đạo so với nhân viên nhiều cái gì người lãnh đạo vĩnh viễn không muốn cùng thuộc hạ so với chấp hành lực Thuộc hạ khẳng định so với ngươi cường nếu như không mạnh bằng ngươi Nói rõ ngươi xin lầm người So cái gì so với nhãn quang So với hắn nhìn đến xa so với lòng dạ Người lãnh đạo lòng dạ là ủy khuất banh ra Có thể chứa nhân sở không cho so với thực lực Nhưng không phải là bị nha một cách ưu tú người lãnh đạo cổ bị giày công tu dưỡng chính là nhãn quang Lòng dạ cùng thực lực toàn trường sưởng suốt một chút chợt cười to Diệp hoa khối này sóng thao tác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Nhiều hơn nói sẽ không nói chuyện vớ vẩn Ta tuyên bố Năm sẽ bắt đầu bỗng nhiên toàn trường dân ra rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt Ở công ty khác họp hàng năm Thời gian này điểm phỏng trừng những người lãnh đạo đều tại khẳng khái diễn giảng. Phải nói hiện trường các nhân viên. Nhất là độc thân các nhân viên mong đợi nhất họp hàng năm hoạt động khâu chính là 2.100 cử hành vũ hội mặt nạ, từ bỏ kỹ thuật viên nhỏ hẹp phong bế không gian chân chính xây dựng rộng rãi siêu đại hình sàn nhảy. Đến 2.100 thời điểm. Tham gia họp hàng năm nam nữ tuyệt đại đa số đều rời bước đến siêu đại hình vũ hội hoạt động sân. Thống gây không chọn vẹn ít nhất có một, hai vạn nhân. Buổi dạ vũ này hoạt động sở dĩ mọi người mong đợi là bởi vì phi thường đặc biệt. Người tham gia căn cứ hoạt động quy tắc nhận của mình thích mặt nạ phong cách. Từ có giả phục. Yêu cầu kỳ trang dị phục. Nhập vũ hội hiện trường thời điểm mỗi người đều cần mang theo chỉ lộ hạ nửa mặt mặt nạ. Toàn bộ vũ hội trong hoạt động đều không thể tháo mặt nạ xuống. Bởi vì mỗi người đều mang giả diện. Cho nên ở thần bí cùng mới mẻ ra còn có một chút không cần nói cũng biết dễ dàng. Bình thường xấu hổ xấu hổ nhân khả năng ở trên vũ hội tận tình buông lỏng. Tháo xuống ngày thường nặng nhọc áp lực công việc. Như vậy vũ hội tràn đầy mới mẻ và kích thích. Toàn bộ vũ hội hiện trường phiêu giật điển nhã hóa âm. Có rất ít người nói chuyện. Đều là dùng ngôn ngữ tay chân trao đổi Hoặc là đơn giản mỉm cười và giả diện trong ánh mắt của tỏ ý Nói không chừng cùng với cổng vũ người chính là cấp trên A Vừa nói liền bại lộ khởi không xấu hổ rồi chứ sao Ở nơi này dạng mới mẽ và kích thích trong không khí Cũng có thể phát giác mỗi công nhân không giống như xưa một mặt Đến ngày thứ hai Hải ngạn tuyến tập đoàn vượt năm trở thành toàn bộ lưới nhiệt nghị tân đề tài Hàng năm công ty họp hàng năm, đều là các công ty lớn họp hàng năm chủ tính các đại lão hiển lộ thân thủ thời điểm. Mà nay các đại công ty vượt năm thay đổi những ngày qua thương vụ phong. Có xí nghiệp vượt năm hoạt động ác làm khiến nhân mở rộng tầm mắt. Chêu chọc so với nhiều sung sướng. ít cao nghiêm túc thật biết chơi. Đám bạn trên mạng cũng là đến một cái nhóm thị trường điểm. Hải ngạn tuyến tập đoàn vượt năm toàn phương vị đánh bại tất cả công ty vượt năm. Thành công rút ra đầu chủ. Ăn dưa đám bạn trên mạng đều chú ý hải ngạn tuyến vượt năm trong hoạt động hai dạng đồ vật. Một là ăn. Một đêm ăn hơn hai ước. Không sai biệt lắm trung bình một người một đêm ăn một vạn tệ. Dối giết biểu thì cho hủy. Kẻ tham ăn môn càng là tràn đầy hâm mộ và gen z. Một cách khác chính là vũ hội mặt nạ. Đây là nhiệt nghị nhiều nhất đề tài Dựa theo vũ hội quy tắc Sẽ phát sinh nhiều thú vị tình tiết Tiết mục ngắn tay cũng là ở chỗ này cổ động phát huy tưởng tượng Về phần diệp hoa cải chính tin đồn sự tình thật giống như đều ăn dưa đám bạn trên mạng quên sạch sẽ Toàn năng khoa ký cử đầu 48 chương 474 người ba xét năm nay bắn tài nguyên ta toàn bao tử chức sau khi Ngày sẽ còn đối với hải ngạn tuyến tập đoàn chiến lược đưa đến nhiều ảnh hưởng lớn ngày sau này sẽ còn phục xuất sao còn có những công việc kia yêu cầu chạy. Hoàn thành hoạt tiếp nhận họp hàng năm hiện trường. Chuẩn bị kết thúc thời điểm. Chuẩn bị rời đi Diệp Hoa bị kinh hoa xã phóng viên cho bắt được hơn nữa ngữ tốt thật nhanh mà trôi chảy tam liên hỏi đi khởi. Diệp Hoa khẳng định gật đầu đầu. Vừa tẩu biên trả lời dĩ nhiên. Đây là không nghi ngờ chút nào. Ta bây giờ vẫn là hải ngạn tuyến tập đoàn đồng sự. Ta bây giờ đối với công ty chức trách không phải là chế định vận doanh kế hoạch quy tắc chi tiết. Mà là cố thủ hải ngạn tuyến lúc ban đầu nguyện cảnh. Sứ mệnh. Giá trị quan. Chiến lược. Chỉ cần không quên những thứ này dự tính ban đầu hải ngạn tuyến cũng sẽ không hỗn loạn. Thật ra thì khi ta từ chức tin tức truyền tới lúc. Chú ý tới có người dự đoán ta đại khái hội có một ngày sẽ trở về. Nhưng sự thật chứng minh, năm nay cả năm ta rất ít nhúc tay công ty vận doanh quản lý. Hơn nữa công ty phát triển thế đầu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Công ty toàn bộ vận doanh cơ chế, đoàn đội cơ chế đều vận hành phi thường thuận lợi. Trong năm ấy hải ngạn tuyến phần lớn công việc cùng nhiệm vụ đều do Hà Hảo đang làm. Mỗi tháng chúng ta sẽ còn rút ra mấy ngày thật tốt trao đổi Ta đầy đủ tin tưởng hà Hạo cấp kỳ sau này đoàn đội biết làm càng ngày càng tốt Hiện nay ta còn phụ trách sinh mệnh tia sáng vận doanh Bao gồm tập đoàn công ty toàn bộ sinh thái thể hệ xây dựng Xí nghiệp văn hóa xây dựng cùng với khóa khô mua bán hiệp đồng các phương diện công việc Trong vòng một năm sau đó Sinh mệnh quang cũng cần giao cho hà Hạo bọn họ Trả lời xong ý giả đặt câu hỏi. Diệp Hoa liền tiến vào rồi đã đậu ở bên cạnh tỏa giá. Tiến vào trong xe dần dần kéo dài đi. Theo vượt năm hoạt động viên mãn tấm màn rơi xuống. Nginh đón năm 2023 ngày mùng 1 tháng 1. Hải ngạn tuyến công ty trực tiếp nghỉ 3 ngày. Nhiều lắm là trong công việc không tới 3 vòng chính là tiết xuân nghỉ dài hạn. Hải ngạn tuyến công ty là nên ngày nghỉ thời gian tuyệt đối sẽ không làm thêm giờ, làm thêm giờ coi như ta thâu hệ liệt. Hết thứ ba cũng chính là ngày mùng 3 tháng một thời điểm, e lôn. Mất từ Bắc Mỹ bay để xuống chấn. Đối mặt Diệp Hoa mời. Hắn là không nói hai lời sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa đẩy xuống nguyên hữu một ít hành trình chạy tới cùng với gặp mặt. Chừng 10 giờ sáng đến dũng chấn e lôn. Mứt đi tới sông Nguyệt Vịnh bờ trên biển ở một chiếc sang trọng thương vụ du thuyền bên trong cùng Diệp Hoa gặp mặt Song Phương đối mặt ăn cần hỏi han mấy câu Diệp Hoa thẳng tắp chính đề nói mã tư khắc tiên sinh Ta muốn biết một chút quý công ty ba xét hiện nay năm nay cả năm có bao nhiêu bán tài nguyên é lôn Mứt nghe một chút không khỏi sững sờ trong chốc lát Lần này Diệp Hoa lấy danh nghĩa của hắn mời tự thân tới Mã tư khắc cho là nên có tương đối trọng yếu buôn bán đề tài muốn thương lượng Hơn phân nửa là cùng đông khu mới thí điểm cùng không người lái tự động lính vực có liên quan Không nghĩ tới đi lên liền đàm ba xét công ty bán tài nguyên chốc lát, e luôn Mức Bình Than nói trả lời năm nay bán tài nguyên chắc có 14 lần tùy thời có thể tiến vào bán trình tự Dĩ nhiên nếu như có đầy đủ nghiệp vụ đơn đặt hàng 3 xếp năm nay hoàn toàn có thể tiếp nối 20 bút bắn nghiệp vụ. Bất quá năm nay mới qua 2 ngày. Dựa theo đã có bắn nghiệp vụ. Chúng ta tiếp nối rồi Âu chống không cuộc Galileo hệ thống định vị trí bắn nghiệp vụ. Chủ yếu có 9 bút bắn nghiệp vụ. Năm nay sẽ vì Âu chống không cuộc bắn 3 lần. Mang 6 viên vệ tinh đưa vào quỹ đạo. Diệp Hoa gật đầu một cái. Chợt cười ha hà nói tiểu nhị. Ta hiện năm chuẩn bị muốn đánh 86 viên vô tuyến tại điện trung chuyển trên vệ tinh thái không? Đây cũng không phải là tiểu vệ tinh. Trung bình mỗi viên vệ tinh chất lượng 1. 75 tấn. 3 xét trước mắt bắn tài nguyên nhiều lắm là một mũi tên song tinh. Thế nào? Cách này tờ đơn có hứng thú hay không tiếp? Thượng đế của ta mơ, dơ. Xe, ngươi muốn ở năm nay bắn 86 viên vệ tinh é luôn mất nghe một chút mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn. hắn trong vòng một năm từ đâu lộng nhiều như vậy về tinh được rồi. theo ta không có quan hệ gì. chỉ chốc lát sau nội tâm liền uùm uùm nhảy cấn lên. tại chỗ không chút do dự nói đương nhiên là có hứng thú. ba xếp có thể vì quý công ty cung cấp bánh phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. lời khách sáo cái gì diệp hoa cũng không thèm để ý. mã tư khắc người này cũng là một người tinh minh. Trong lòng bàn tính một chút năm nay ba sếp bắn tài nguyên. Chỉ sợ cũng không có cách nào bắt lại hải ngạn tuyến công ty toàn bộ nhóm này bắn nghiệp vụ. Chỉ có thể ăn một nửa. Hơn nữa còn là một mũi tên song tinh dưới tình huống. Ba sếp hôm nay buôn bán bắn chi phí là một lần bốn khoảng 5 triệu đô la Mỹ, e luôn. Mất dưới cờ công ty nhưng thu về tên lửa bắn so với truyền thống buôn bán bắn chi phí tiện nghi ít nhất 70% trở lên. Đây cũng là ba sếp ở bắn nghiệp vụ có cường đại sức cạnh tranh nguyên nhân chủ yếu. Âu chống không cuộc chính mình nhất định có thể bắn tên lửa nghiệp vụ. Nhưng là quá mắc. Không sai biệt lắm phải tiêu hao một ước u vô bắn một lần. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy à. Hơn nữa đối với bắn cửa cửa sổ yêu cầu cũng rất cao. Diệp Hoa lần này công bố một cái bút giá trị 22 ước đô la bắn nghiệp vụ. Thỏa thỏa siêu cấp mập đan. Tự định giá chốc lát e luôn, Mất không nhịn được nói mơ, sơ. Xe. Năm nay bên trong nhất định phải bắn 86 viên sao hiển nhiên. Lời này bại lộ y zôn man muốn đan ăn ý tưởng. Nhưng bất đắc dĩ ba xét bắn tài nguyên cũng có giới hạn. Cuối cùng công ty toàn bộ bắn lực lượng một năm cũng chỉ có thể đánh 20 phát. Như vậy thường xuyên buôn bán bắn nhiệm vụ. Trước kia là cho tới bây giờ cũng không có. Ba sếp công ty cũng sẽ không ngu tạo nhiều như vậy pháo kép. Không sai Diệp Hoa khẳng định gật đầu. Bổ sung nói nếu ba sếp công ty chỉ có thể ăn nửa dưới bắn đơn đặt hàng. Còn dư lại một nửa liền sao cho ta nước nhà truyền thống bắn để hoàn thành. Dĩ nhiên chúng ta nước nhà bắn tài nguyên như cũ không thể ăn hạ khối này một nửa. Còn phải khiến người Nga hỗ trợ. Nghe lời này một cái e luôn. Mức cũng rất đau lòng hai hai ước đô la nghiệp vụ đơn đặt hàng trong nháy mắt co lại một nửa sớm biết lúc trước đến lượt chuẩn bị thêm một ít pháo kép hắn cũng từ diệp hoa trong miệng mồm nghe ra hải ngạn tuyến về tinh bắn thì sẽ không chờ đợi ba xếp mở rộng sản năng ta còn có một cái yêu cầu diệp hoa bỗng nhiên nói ngài thuyết mang ưu chống không cuộc bắn nghiệp vụ theo sau tư tài nguyên chuyển giao đến ta bắn nghiệp vụ bên trong đến Lưu tiên cung cấp cho ta sinh mệnh quang bắn Diệp Hoa nói như vậy Khối này e luôn Mứt trong nháy mắt mặt đầy khổ sở giải thích mơ dơ Xe khối này sợ rằng không được Ba xét cùng âu chống không cuộc đa ký hiệp nghị. Chúng ta không thể vi ước hiệp nghị của các ngươi ta xem Nghe nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao đến 4 5 ướp u sô 5 đô la. Diệp Hoa đánh gãy hắn cười một tiếng nhìn e lôn. Mức tiếp lấy bình tĩnh nói một cái câu ta giúp ngươi ba xét ớt tiền khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hơn nữa mỗi một lần bắn chi phí ta cho ngươi đề cao đến 7.000 vạn đô la. Nói đơn giản năm nay ngươi ba xét bắn tài nguyên ta bao rồi. Chỉ về thi cho ngươi 19 ước đô la hợp đồng. 5 ước đô la phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng bao hàm ở bên trong e lôn. Mất ngây dại Trong lòng giận dữ hết có tiền là có thể muốn làm gì thì làm à chẳng qua là thấy hắn mặt đầy do dự dáng vẻ Diệp hoa trong lòng cũng là thầm mắng một câu hàng này cũng là thật có thể giả bộ Vừa lái rồi bình trang bân Một bên bình tĩnh nói mã tư khắc Tiên sinh Đây là người ta giữa hữu tình giá Người thấy thế nào xem ở Tết Sở La công ty cũng cùng ta hợp tác phân thưởng Câu nói sau cùng nghe e luôn Mức tâm lý nhỏ nhảy. Silicon Valley e man suốt đảo cũng xanh chấn toàn cầu thời điểm. Diệp Hoa vẫn còn đang học trung học cơ sở A. Rốt cuộc là một người tinh. Tiếng nói chưa hoàn toàn hạ xuống liền nghe được lời này tràn đầy uy hiếp mùi vị. Toàn năng khoa khí cử đầu 48 chương 475 người Âu Châu cũng sất khí. Phát cáo bảy khiếu bốc khói đồng ý e luôn mất không có chút gì do dự cũng không có bất kỳ lý do tự tuyệt Đơn thuần từ bút nghiệp vụ này đến xem cũng liền vi ước Âu chống không cục Người ưu châu khoản này bắn nghiệp vụ chỉ có thể kiếm ngàn vạn trái phải thậm chí khả năng không tới ngàn vạn đô la lợi nhuận Mà hải ngạn tuyến công ty khoản này tờ đơn Một năm là có thể là 3 xét công ty kiếm đến 7 ước đô la lợi nhuận Hơn nữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều hỗ trợ ừ, tiền rồi. Thành ý không có thuyết. Mấu chốt e luôn Mức hiện đang lo lắng không đáp ứng diệp hoa. Khối này hữu nhị thuyền nhỏ khả năng thuyết lật liền lật. la công ty hơn phân nửa kể từ bây giờ lửa nóng trạng thái nhanh chóng lương lương. Khối này người trẻ tuổi người hoa hảo lúc nói chuyện cái gì cũng dễ nói. Không thể nói thời điểm hữu nhị thuyền nhỏ thuyết lật liền lật. Bất kể thế nào nhìn đều phải đáp ứng Vừa mới hắn câu nói kia nghe y rôn man đều chặt ba phần Hơn nữa Elon luôn Mất không một chút nào hoảng ơ chống không cục Biết rõ người Âu Châu bây giờ không có gì tiền Lui về phía sau kéo dài Quay đầu lại vẫn phải là chạy tới thương lượng Dựa vào ba xét bắn Hai đầu cũng lớn kiếm Về phần người Âu Châu hội không xét tức đến hột máu Y Zonman biểu thị theo ta một cách Mỹ quốc thương nhân không quan hệ gì. Hợp tác khoái trá song phương sảng khoái đụng cái cốc coi như là đạt thành bước đầu nhận thức chung. Mạo muội hỏi một câu quý công ty có thể ở năm nay bên trong hoàn thành 86 nhưng đại vệ tinh chế tạo Elon. luôn. nhấp một hớp rượu sân banh, không nhịn được tò mò hỏi. Ba tháng trước cũng đã bắt đầu đại quy mô chế tạo, lấy tiền mở đường, mua thời gian. Diệp Hoa tự tin cười cười. Có tiền tự do phóng khoáng. Nhìn hắn một cách bổ sung nói ngươi không cần lo lắng không có vệ tinh bắn. Cần bắn vệ tinh nhất định sẽ ở ngươi bắn cửa sổ đến trước khi tới đưa tới. Chẳng qua là nhưng chớ đem ta vệ tinh cho nổ. Thản suất nói lão đắt một viên hay. Hai ước đô la nổ một lần liền bốn. Hai ước đô la nổ một lần ta có thể tiếp nhận. Hai lần cũng có thể nhịn rồi, ba lần lại không thể nhịn. Được rồi lời nói này e luôn. Mất lưu túng mà không mất lễ phép cười một tiếng. Bởi vì năm ngoái nhận vu Google một khoản bắn nghiệp vụ. vu Google bản đồ cần vệ tinh. Kết quả bắn trong lúc đến tầng bình lưu thời điểm trực tiếp cho nổ. vu Google vệ tinh chi phí đạt tới 1. 85 ước đô la, liền liệt ưng tên lửa một khối đổ xuống sông xuống biển. vu Google cũng rất buồn sầu. Tổng thể mà nói ba sếp bắn nghiệp vụ là thành thục đáng tin. Dù sao không có bất kỳ một cái tên lửa bắn cũng có thể bảo đảm 100% thành công. Bảo đảm tỷ lệ thành công ở trong phạm vi khống chế liền có thể. Bất quá có Diệp Hoa bảo đảm hắn cũng yên tâm. Cũng là tin tưởng. Hoa hạ tốc độ toàn thế giới quá rõ ràng. Trong vòng một năm tạo hơn 80 viên vệ tinh đi ra. Nếu như nói là những người khác mã tư khắc tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng phải nói là người hoa hắn cũng sẽ không quá hoài nghi. Hơn nữa còn là diệp hoa loại này người có tiền. Nhất định là vì rồi đề cao hiệu suất sản xuất không tiếc tốn rồi càng nhiều vốn hơn. Đều bình than nói lấy tiền mở đường. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Vì tăng nhanh độ tiến triển đuổi theo bắn cửa sổ. Vốn là một viên thiên cơ vô tuyến tại điện trung chuyển vệ tinh chỉ cần một. Bảy ước đô la tương đương với nhiều năm ngàn vạn đô la đến mua thời gian thành phẩm. Dùng món tiền tài lớn đem đổi lấy thời gian. Cũng chỉ có hải ngạn tuyến tập đoàn loại này không thiếu tiền chủ nhân có thể làm được rồi. Có tiền thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa nhìn phải nhường hữu bàn bạc rất tức giận. Nơ. Dơ. Người chơi không chọc nổi không chọc nổi. Lần này hải ngạn tuyến tập đoàn đối với cơ tải điện hệ thống tổng số tiền đầu tư độ là 288 ớt đô la. Nói cách khác là sắp tới nơi. Giờ. Tỷ. 2.000 ớt kích thước khoảng cách siêu đại hình đầu nhập. Năm ngoái nửa năm sau nhờ vào toàn cầu nghiệp vụ hồi phục. Tập đoàn công ty tổng thu nhập đạt tới 2.723 ớt đô la. Tổng lợi nhuận là 487 ớt đô la. Năm nay ở chỗ này muốn đập 288 ớt đô la. Tại công ty nghiên cứu đầu nhập chi tiêu dự tính bên trong so với trước năm tăng lên hơn 100 ớt đô la. Còn có mặt đất vô tuyến điện tháp xây dựng. Quốc gia lưới điện gia đại đầu. Hải ngạn tuyến công ty gia tiểu đầu. Nhưng tiểu đầu cũng không nhỏ. Còn có hải đồn quốc tế thủy vụ đầu tư tổng thêm hải đồn xuất hành đầu tư. Thô sơ giản lược coi một cái sổ nợ này. Năm ngoái kiếm lợi nhuận ở năm nay chẳng những cũng phải xài hết. Khả năng còn cần ăn không ít vốn. Bất quá diệp hoa cũng không đau lòng. Những tiền này đại quy mô ném ra đi. Tương lai sẽ lấy khó có thể tưởng tượng thể lượng lấy được siêu ngạc hồi báo. E, lôn. Mất tới nhanh. Trở về cũng mau. Từ Bắc Mỹ bay để dũng chấn thời điểm cũng không có cũng sự trinh lệch thời gian sẽ tới cùng Diệp Hoa gặp mặt. Đạt thành hợp tác nhận thức chung sau khi liền nhanh chóng đưa hội Bắc Mỹ. Chuyến này hành trình Y-Zone e là rất hài lòng. Có thể nói là thắng lợi trở về. Bất quá cũng không có xem thường. Lần này mặc dù có thể để cho ba Sét kiếm một món tiền lớn. Cùng Diệp Hoa vị này đồng bạn hợp tác làm ăn mặc dù khoái trát. Nhưng áp lực cũng to lớn. Người Hoa làm sự nghiệp vết nhất ma ma thẳng thẳng đồng bản. Hơn nữa hải ngạn tuyến tập đoàn cũng sẽ không đẳng cấp ba xét công ty. Chỉ có ba xét phối hợp hải ngạn tuyến phân nhi. Về phần diệp Hoa chính là mang càng nhiều tinh lực hơn đặt ở toàn bộ tin tức vòng tay B. Hừm! Mơ! Mở phát lên! Đầu tư gần 300 ước đô la chế tạo toàn cầu trong phạm vi thiên cơ tải điện hệ thống. Ở mức độ rất lớn cũng là vì là toàn bộ tin tức vòng tay đẳng cấp vô tuyến điện có thể điện sản phẩm chế tạo một cái có lợi thị trường hoàn cảnh. Thiên cơ tại điện hệ thống là cơ sở thiết thi nguồn cung cấp năng lượng sân thượng. Mà toàn bộ tin tức vòng tay chính là cuối cùng người tiêu thụ cửa khẩu. Đầu đuôi nhìn nhau. Nhưng trung gian khâu phải nhờ vào chất bán dẫn cung ứng đồng bạn nhà buôn. Có thể nói hải ngạn tuyến công ty muốn mở mang một cái sản phẩm không biết nuôi bao nhiêu cái xí nghiệp, gián tiếp không biết sáng lập bao nhiêu ưu chất công ăn việc làm cương vị. chớ nói chi là ngay hôm đó cơ tại điện hệ thống chế tạo xong sau khi các đại sản phẩm điện tử doanh nghiệp sản xuất tất nhiên sẽ rối rít gia nhập liên minh. ví dụ như máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo, tủ lạnh lò vi sóng vân vân các loại. vô tuyến nhiên liệu thời đại là tương lai đại khuyên hướng như vậy có thể thấy hải ngạn tuyến tập đoàn là càng ngày càng hướng đại mà không thể ngã phương hướng phát triển. Âu chống không cuộc chủ sở chính. người nói cái gì e luôn. mất tuyên bố giải trừ galileo hệ thống ở năm nay ba bút bắn nghiệp vụ một gian phòng làm việc trong. Âu chống không cuộc cuộc trưởng sắc vi. đôn đan mang theo vẻ khiếp sợ nhìn tới báo cáo thuộc hạ. lập tức lại nói không thể nào. ba xếp gặp nhau vì thế bỏ ra bốn. Năm ước u, u vô thay thảm giá. Hắn dựa vào cái gì dám kết thúc hợp tác lý do Galileo kế hoạch ở châu Âu bị người Âu châu coi là là châu Âu một thể hóa thành công tượng trưng. Âu minh công nghiệp ủy viên binh nhưng phu tư tạp liền biểu thị. Không có một châu Âu quốc gia có thể dựa vào một nước lực hoàn thành Galileo hệ thống. Ngày hôm trước e lôn. Mức vội vã chạy tới hoa hạ cùng hải ngạn tuyến tập đoàn người sáng lập diệt hoa tiến hành một lần ngắn ngủi gặp mặt Trở lại Bắc Mỹ không lâu ba xét công ty dễ dàng cho ngày kế liền tuyên bố một phương diện giải trừ cùng ta âu chống không cuộc bắn hợp tác Hơn nữa đồng thời tuyên bố cùng hải ngạn tuyến tập đoàn sinh mệnh quang công ty đạt thành một khoảng 19 ước đô la hợp đồng Tin tức cân nhắc ba xét năm nay cả năm bắn tài nguyên đều đã bị sinh mệnh quang bao rồi Thuộc hạ như vậy một báo cáo, Jacky. Đôn đan tựa hồ hiểu. Chợt tức giận hết đáng chết người Hoa lại tới hoành thò một chân vào. hối này rõ ràng nhằm vào gali leo hệ thống. 19 ước đô la hợp đồng. Nhất định là ba xét hung hãn kiếm một bó to lợi nhuận đủ để gánh vác ngẩn cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đáng chết người Mỹ. Đáng chết người Hoa nổi giận Jacky. Đôn đan rất nhanh thì ở trong mộng mới tỉnh người hoa hoàn thọ một chân vào, thoáng cái bao rồi ba xếp toàn bộ bắn tài nguyên. đây là muốn làm gì làm gì tạm bất luận. bây giờ Gali leo bắn tài nguyên bị cướp rồi, đồng thời cũng ý nghĩa về tinh quý đảo tài nguyên cũng sẽ bị cướp. Gali leo hệ thống vốn là vệ tinh quý đảo tài nguyên bị người hoa bắt đầu dẫn đường cướp sạch sẽ. vì thế không thể không lần nữa hoạt định canh quý đảo tài nguyên. Bây giờ hải ngạn tuyến công ty chơi như vậy Há chẳng phải là ngay cả canh quý đảo tài nguyên đều phải bị cướp cuối cùng chỉ có thể dùng biến đổi canh quý đảo tài nguyên không được Như vậy đi xuống gali leo hệ thống muốn xong Nếu muốn cướp ở người Hoa trước chiếm xuống quý đảo tài nguyên Bây giờ chỉ có thể dựa vào người nước Nga liên minh hỏa tiện Jackie Đôn Đan tự lẩm bẩm nói Khiến hắn cảm thấy có sở an gũi là ba xếp công ty lần này một phương diện vi ước muốn thanh toán bốn. Năm ước u vô phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chính dễ dàng cho Zosia hạ đan. Chỉ có thể tiện nghi lão ma tử rồi. Nhưng dù sao cũng hơn ngay cả quý đạo tài nguyên cũng bị người hoa cướp đi tốt. Nhưng vào lúc này. Nghe được hắn lầm bầm lầu bầu thuộc hạ yếu ước nói sắc kỳ tiên sinh. Ta không thể không tiếc nuối nói cho ngài. Nga xô so liên minh tên lửa bắn tài nguyên cũng bị người Hoa đoạt đi. Theo tin tức đáng tin Nga liên bang cục hàng không cuộc trưởng Mi Chi. La Thương Tân đã đến Hoa Hạ Dũng Trấn. Cùng hải ngạn tuyến tập đoàn thảo luận bắn nghiệp vụ. Muốn đả động người nước Nga cũng chỉ có thể ra nhiều tiền hơn. Nhưng chúng ta không có cách nào ở vốn lên cùng hải ngạn tuyến tỷ đấu. Hắn so với chúng ta có tiền nhiều hơn. Ngươi nói cái gì nghe được lời này sắp kì, đôn, đàn thiếu chút nữa phát cáo giận sôi lên. Toàn năng khoa ký cử đầu 48 chương 477 ba xét cùng tết sở la bán đều không thường nổi có ý gì để cà phê xuống tốc. E lôn. Mức ngưng mắt nhìn trước mắt vị này tướng mạo xấu xí si người làm việc. Ước mặt có Mỹ hiện nay đứng đầu nhất quơ vi thời đại. Số hiệu 171 vi rút. Họ sao chép truyền bá tốc độ có thể ở trong vòng 10 phút lần tập toàn bộ cái gọi là thiên cơ tại điện hệ thống Thậm chí còn có thể truyền bá đến ngoài đất vô tuyến tại điện tháp Dĩ nhiên Chúng ta cũng không có ý đổ phá hư Chỉ là vì để phòng bất cứ tình huống nào Nhiều một phần tiền đặt cuộc liền ý nghĩa nhiều một phần quyền phát biểu Y lai like. Vò đang mang theo nhiều hứng thú thần thái khẽ mỉm cười một cái Bắc Mỹ bên này cũng có đoàn đội đang làm phá để nghiên cứu. Một cách để cho bọn họ không thể không tiếp nhận sự thực là. Vô tuyến tải điện là tương lai đại khuyên hướng. Giống như lúc trước mạng Internet lúc ấy tạo cho hôm nay Internet thời đại. Địa vị cùng ý nghĩa là ngang hàng. Hôm nay nhân loại căn bản không thể rời bỏ Internet. Tương lai nhân loại cũng căn bản không thể rời bỏ vô tuyến tải điện. E. Lôn. Mất cùng với nhìn nhau liếc mắt Y Lai. Tô Đăng cũng là lạnh nhạt cùng mắt đối mắt. Đắt lâu. Mã Tư Khắc đưa mắt rơi vào bóng loáng bàn kiếm trên mặt, chợt cầm lên khối kia ấp. Gặp một màn này Y Lai, Tô Đăng thần sắc không khỏi có chút bên trên dương, vậy thì đúng rồi chứ sao? Nhưng chỉ là đi qua 2 giây không tới, cả người hắn ngây dại, lần đầu tiên ở trước mặt đối phương mất hình dáng. Bởi vì E Lon mất cầm lên ức liền ném xuống đất, sau đó dùng giày ra cùng chợt đem giẫm lên một cái, hung hãn giẫm đạp không ngừng. Bất ngờ không kịp đề phòng y lai, co đăng theo bản năng đứng dậy, nhìn thấy trên sàn nhà ức bị đạp hoàn toàn thay đổi, da mặt hắn cũng là không cầm được co rúc. Thế gian kẻ ngu xuẩn nhất chính là giả thiết đối phương chỉ số thông minh không có ở đây tuyến, mà ta thật bất hạnh, bây giờ gặp người như vậy E lôn, mứt bưng lên cà phê uống một hớp. Lại vừa là không nhanh không chậm nói tiếp ngươi thật coi cho là đối phương là ngu đần hoặc là khi ta là ngu đần cũng hoặc là đối với năm ngoái hải ngạn tuyến phát hành quang thuẫn hệ thống mặc kệ không để ý dĩ nhiên nếu như chỉ như thế. Ta rất vui lòng mang cái này cái gọi là bận rộn. Dù sao ta cũng vậy người Mỹ. Nhưng là thứ cho ta nói thẳng. Ta lớn nhất không thể chịu đựng đúng là cùng đồng bạn giống như heo tổng sự. Cũng bị đồng bạn giống như heo bấy chết. Hiện nay hải ngạn tuyến ở thứ năm không gian thực lực. Ta quả thực không biết tự tin của các ngươi đến từ đâu. Ô thời đại đức quan chỉ huy cao nhất hoặc đặc biệt tướng quân. Các ngươi có thể lừa gạt rồi thế nhân. Nhưng không lừa được ta. Cho nên khi sự tình bại lộ thời điểm. Các ngươi có thể phủi mông một cái tiêu sái đi. Khiến ba xét công ty Khiến công ty cùng với để cho ta làm người chết thế Sống như hoắc đặc biệt như thế Đừng mơ tưởng càng phát ra căm tức e luôn Mất nắm nói xong cũng lặng lẽ nhìn chăm chú đối phương Phòng tiếp khách theo tiếng nói của hắn biến mất mà lâm vào lâu dài yên lặng Cuối cùng Y Eli Co đang mang theo mặt đầy thần sắc tiếc nuối nói ngài là Mỹ Vĩ Đại sĩ nghiệp ra Nhưng ta đối với ngày thời khắc này lập trường cảm giác sâu sắc tiếc cho cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối mã tư khắc tiên sinh. Vào giờ phút này e luôn. Mứt tử ngực trong túi móc ra một cây cô ba xì gà. Đốt hút vào một ngụm. Khuyên thổ toàn khói mù thản nhiên nói đối với thất vọng của ngươi cùng tiếc nuối ta cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Co đăng tiên sinh y lai. Co đăng không có gì để nói rồi y lai co đăng bản chữ thương mặt đứng dậy liền đi, ngay cả cáo từ đều miễn. trên ghế salon đang ngồi e luôn, mất cắn xì gà nói một tiếng đi thong thả không tiếng si a người vừa đi. mặt của hắn lập tức xoát một chút liền âm trầm xuống. chỉ chốc lát sau thư ký của hắn đi vào, nắm vừa mới điểm xì gà dập tắt còn đang trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy cũng nói tạp toa. Nắm hải ngạn tuyến hợp tác nghiệp vụ người phụ trách gọi tới phòng làm việc của ta. Khiến hắn lập tức gặp ta. Nói xong đi hai bước đạp phải trên sàn nhà tan vỡ ớt cuối đầu mắt liếc. Quét một chút sàn nhà. Đối với si à. Hắn là không có chút nào cho mặt mũi. Mở canh xì quốc tế đùa dẫn đám người này nhất định chính là hỗn chứng. Nắm giữ silicon và li y man đầu hàm e lôn. Mức sầu gì cũng là toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng thành danh đắt lâu đại lão một trong. Cũng là internet sớm nhất một nhóm người chơi một trong. Ô thời đại đức căn cứ Tây Liệt sự kiện hắn là tuyệt đối không tin lầu năm góc tuyên bố như vậy. Đây là có nhiều ngu xuẩn sẽ tự mình đem mình một tòa cực kỳ trọng yếu Trung Đông căn cứ quân sự làm cho cơ hồ toàn diện Tây Liệt Mỹ quốc quân đội so như vậy một đám ngu xuẩn ở chủ đạo đó mới là lớn nhất bất hạnh. Mặc dù không có có thể tiếp xúc được đương sự thật tình, nhưng e luôn. Mức biến đổi lẫn nhau tin trực sắc của mình, bọn họ nắm sự tình làm hỏng, hoặc đặc biệt là một bối hoa tuyển thủ. Muốn cùng loại này heo đồng đội cộng thêm cái hố đội hữu nhân hợp tác tổng sự, e luôn. Mức cảm thấy trừ phi mình suy nghĩ bị lừa đá mới chịu đáp ứng. Hắn 100% tin tưởng một khi sự tình bại lộ rồi. Làm hỏng. Hoặc đặc biệt chính là gương xe trước, chính mình mang thân bại danh liệt, mất đi hàng ngàn tuyến hợp tác, Tetser La xong rồi, Baset công ty cũng xong rồi, sau này còn ai dám dùng Liệp ưng tên lửa bắn buôn bán vệ tinh cuối cùng mình cũng xong rồi. Nắm tất cả cổ đông đều đẩy về phía phía đối lập, thậm chí hắn vạn phần tin chắc bất luận là Tetser La công ty hay hoặc là Baset công ty Tất cả cổ đông cũng sẽ bỏ đá xuống giếng Vào lúc này đạt thành ăn ý nhận thức chung đồng thời công kích hắn Khiến sau đem hắn đã ra khỏi cuộc để bảo đảm toàn bộ hai công ty lợi ích Mấu chốt là nắm hai công ty bán đều không thường nổi trong hiệp ước hiệp nghị tiền bồi thường Suốt 20 tỷ đô la thiên giới tiền bồi thường A Vì thế e luôn Mức đối với khoản làm ăn này đều giả phải chết Tuy nói loại này xác suất cực nhỏ cực nhỏ, nhưng thực sự xảy ra là thật không thường nổi. Vì thế còn đặc biệt mua một phần bảo hiểm. Cũng chính là khoản này hợp tác lợi nhuận 30% mua bảo hiểm. Sau đó công ty bảo hiểm cũng rất hư. Khó trách Izone man sắc mặt hồi khó nhìn như vậy. Bất quá chuyện này ngược lại khiến é luôn. Mức đề cao cảnh giác. Liệp Ưng Hỏa tiến chủ yếu bắn sân là đang ở Canaveran căn cứ không quân. Không thể không quá mức phòng bị một tay si trong tối sở trò. Đối với một ít trong tối đánh cờ cùng thủ đoạn Elon. Mức mặt dù đối với này thái độ là từ chối cho ý kiến, nhưng hắn không hy vọng mình bị loại chuyện này sở dây dư. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ Elon. Mức đối mặt Diệp Hoa vị này đồng bạn hợp tác Phi thường cẩn thận cùng đầy đủ coi trọng Coi như không thể cùng chi trở thành đồng bạn Nhưng cũng không muốn cùng với hoàn toàn náo bài Với mình về công ty đều không phải là chuyện tốt Hoa hạ không gian kỹ thuật viện nghiên cứu Vệ tinh sưởng chế tạo Diệp hoa bay đến thủ đô Đi tới vệ tinh sưởng chế tạo Trung tâm kiểm tra cùng giải độ tiến triển Vệ tinh chế tạo là một cái quốc gia Ở cao cấp chế tạo cùng cao khoa học kỹ thuật Lĩnh vực một đại đại biểu Lần này hải ngạn tuyến tập đoàn vị trí tạo thiên cơ tại điện hệ thống. Tổng đầu nhập sự tính đạt tới gần nơi. Giờ. Tỷ. Hai ngàn ước nguyên khoảng cách. Do sinh mệnh quang dẫn đầu. Trực tiếp tham dự các đại cung ứng hán thương đạt hơn hơn 800 nhà. Công ty nhà nước tư xí đều có. Nòng cốt tham dự hán thương bao gồm hải ngạn tuyến tập đoàn tự thân kỳ hạ tiên phong nano. Hệ thống bên trong hơn 100 nhà quốc nội chất bán dẫn hán thương Toàn bộ chủ yếu dùng cụ đến từ cả nước hơn 10-20 tỉnh Giờ phút này Vệ tinh công đoạn lắp ráp phân xưởng Người mặc vu trần dùng la hoa cùng lần này vệ tinh chế tạo công đoạn lắp ráp Người phụ trách lý bội viên viện sĩ đám người bước từ từ toàn Cao như vậy tinh nhọn vệ tinh dụng cụ có thể rất lớn kích thước hiệu suất cao đại lượng sinh sản Cũng chỉ có quốc gia chúng ta có thể làm được Diệp Hoa nhìn công đoàn lắp ráp phân xưởng nhân viên làm việc bận rộn cảnh tượng không khỏi cảm khái Chợt nhìn về phía Lý Bội Viên đám người bổ sung nói dĩ nhiên Còn phải tiền đúng chỗ Lời này vừa nói ra mọi người đều không khỏi một trận cười ấm lên Lý Bội Viên tổng sư cũng cười ý nồng nặc nói đại quy mô như vậy không gian vũ trụ hạng mục công trình Âu Mỹ nhân muốn làm cho dù có tiền cũng phải toàn cầu phân công. Toàn cầu đồng bộ. Duy chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống dưới quốc gia của ta. Cả nước đồng bộ. Cả nước phân công liền có thể. Bất kỳ bộ phận cũng có thể ở quốc nội tìm tới hợp cách hán thương cung ứng. Một điểm này Mỹ quốc cũng không làm được. Lúc trước chất bán dẫn nghiệp bị người ngoại quốc đắn đo toàn. Bây giờ ngươi đưa cái này phá. Vậy thì càng hoàn thiện. Diệp lão đệ ta có đôi lời không biết có nên nói hay không. Đi theo đang lúc mọi người chính giữa bàng đức mở miệng nói. Thí, không thích đáng nói ngươi còn nói cái gì nói Diệp Hoa cười mắng nói. Ta đây liền nói. Ngươi cùng người Mỹ hợp tác. Nắm một nửa vệ tinh giao cho ba sếp nhà này Mỹ Quốc xí nghiệp tiếp nối bắn nhiệm vụ. Có hay không cân nhắc qua vấn đề an toàn bàng đức bình than nói thẳng thắn thuyết. Dừng lại chốc lát Bổ sung một câu về tinh bắn yêu cầu không vận đến Bắc Mỹ Người Mỹ nếu là từ trong làm chuyện xấu đây cũng không phải là giống vậy công trình hạng mục Quan hệ đến quốc tế dân sinh đại sự A Yên tâm đi lão bàng Những thứ này đều tại lo nghĩ của ta bên trong Xin đối với ta khai thác quang thuẫn hệ thống có chút lòng tin Diệp hoa mãn bất tại ý nói một cách nữa Ngươi sở vấn đề lo lắng người Mỹ so với ta lo lắng hơn Lời này kể từ đâu lý bội viên viện sĩ không hiểu nói Haha <cười> đương nhiên là ta đồng bạn hợp tác e luôn Mất rồi Tiền của ta đúng là hảo kiếm Nhẹ nhàng thoái mái bó lớn lợi nhuận liền kiếm đi rồi Nhưng cũng không phải tốt như vậy kiếm Đúng như lão bàng ngươi sở lo lắng sự tình xảy ra Dựa theo ý kết hiệp nhị hắn mã tư khắc ba xét cùng tết sở la cộng lại cũng thường không đủ thường Diệp Hoa cười ha hả bổ sung nói dĩ nhiên Lão bàng lo âu có đạo lý Người Mỹ phạm loại chuyện Xấu này không có gì lạ Sở bằng vào chúng ta được phái đáng tin nhân sĩ chuyên nghiệp 24 giờ nhìn chằm chằm rơi xuống đất Bắc Mỹ bản thổ vệ tinh Không để cho bất kỳ người không liên quan đến gần Còn có một chút Thiên cơ tại điện hệ thống là một bộ tử mẫu hệ thống. Hoặc có lẽ là nòng cốt cùng bên bờ. Nòng cốt đương nhiên là quốc gia của ta bầu trời rồi. Những vệ tinh này đều là do nhà của chúng ta tên lửa bắn. Ủy thác cho người Mỹ bắn vệ tinh là bên bờ tử hệ thống. Bao trùm địa khu là châu Âu đại lục khu. Út châu New Zealand. Canada. Nhật Hàn ủy thác cho người Nga hỗ trợ bắn vệ tinh cũng là bên bờ tử hệ thống. Bao trùm địa khu chính là Mỹ quốc cập kỳ châu Mỹ Latin địa khu Mà chúng ta phát một nòng cốt hệ thống bao trùm địa khu là Trung Đông Thế Giới Nhà mình địa phương Tiểu lục địa cập kỳ Đông Nam Á Chủ yếu vẫn là nhà mình địa phương bầu trời sẽ bảo đảm 33 viên Bàng Đức nghe một chút siệt hoa như vậy bố trí ý nghĩ ngẫm nghĩ một phen không khỏi vỗ tay tán thưởng Ủy thác người Mỹ bắn vệ tinh bao trùm địa khu đều là minh hữu của hắn hoặc thân thích. Vạn nhất đem đến xảy ra vấn đề lão Mỹ bọn tiểu đệ cũng sẽ đối với đại ca có oán niệm. Mà ủy thác người nước Nga bắn vệ tinh bao trùm ở Mỹ quốc địa phương địa khu. Cũng là có hiệu quả hay như nhau. Như thế bố trí trình độ nhất định cũng áp chế người Mỹ làm chuyện xấu tâm tư. Bàng Đức không khỏi cười ha ha nói có nhiều như vậy nặng bảo đảm. Xem ra là ta quá lo lắng Diệp lão để làm sự tình can đảm cẩn trọng Có quyết đoán mà không mất cẩn thận Trước đỉnh một tiểu mục tiêu Tỉ như một giây nhớ sách khách cư